Trước vui chào mừng toàn thể quý thính giả. Đã quay trở lại với đài đồng radio Truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối độc truyện ma đêm khuya, phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, một cây viết cũng mới tham gia vào cộng đồng sáng tác truyện tâm linh trong thời gian gần đây thôi. Lâm Thu Sương, với một tập truyện ma dân gian làng quê miền Tây, cũng rất là hay. Ầm bóng ma không đầu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiếng bước chân chạy quanh khắp cánh đồng trụng Những tiếng hét thất thanh Vang vọng khắp đường đi Một thanh niên cao tráo Mặc một bộ đồ nông dân Mà cưng mặt với giọng nói Cùng tính cách Rất khác xa với người miền quê Không biết đã xảy ra chuyện gì Trong đêm tối Mà anh ta buông dò chạy tới chạy lui Như để né tránh thứ gì đó Miệng anh ta cứ liên tục niệm Phật Là hét khàng tiếng Mắt thì ngó nghiêng nhìn ra phía sau Mắt thì ngó nghiêng nhìn ra phía sau Xem coi cái thứ quái dị kia có bám theo anh ta hay là không. Cảm thấy thứ đó đã im lặng rồi, anh ta mới dừng bước chân, đứng đó thở phào vì mệt. Anh ta cũng ý ý rằng sẽ không có gì xảy ra. Cho đến khi tiếng lách cách cứ vang vọng từ sâu lưng. Một thứ gì đó bay qua bay lại, thoắt ẩn thoắt hiện, làm anh ta sợ hãi toát cả mồ hôi. Tại chân lúc này run rẩy đánh cử đồng cũng không dám. Nhưng anh ta cũng biết không tài nào ở đây mãi được. Đến lúc này anh ta lấy hết can đảm, chạy nhào lên phía trước để có thể thoát khỏi nơi đây. Thì một tiếng động rất lớn phát ra, giống như có thứ gì đó đập mạnh vào xương thịt của người thanh niên. Tiếng đập rất lớn vang vọng hết cả bầu trời. Không chỉ một lần mà đến 3 lần. Không chịu nổi Anh ta dùng tay kiểm tra coi chỗ bị thương ra làm sao Và hoảng hồn khi thấy bàn tay của mình toàn là máu Còn cái thứ kia Thì đã bay đến chỗ được coi là mục tiêu tiếp theo Để lại anh ta một mình nơi đây Với cơ thể không thể nào cử động vì mệt Anh ta dần nhắm chặt mắt lại Miệng lẩm bẩm gọi thêm những người quen biết Để cố cầu cứu Rồi sau vài phút yếu đuối Anh ta nằm im ở đó mà bất tỉnh đi. Tiếp theo là một anh chàng rất bảnh, cũng là kẻ bị thứ quái dị kia rượt đuổi tấn công. Mà nào ngờ đâu, anh không bị vậy hết, chỉ bị lạc mất mọi người vốn đang đi chung. Trong đó có anh chàng lúc nãy. Anh này cứ hoang mang nhìn xung quanh, la hét kêu gọi tên mọi người nhưng bất thành. Chỗ này là chỗ nào anh ta cũng không biết, mà cứ thấy vắng tanh. Tầm tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống xung quanh. Lúc này nhìn lại, anh chàng mới thấy trặng chỗ anh đang đứng là một bãi lúa xanh. Gió thổi mạnh, rì rào, làm cho những nhánh lúa cứ uốn lượn như những cơn sóng. Cứ nghĩ mình bị lạc đường, nên anh ta cứ theo hướng thẳng trở vềo tới lui. Cuối cùng đều quay về lại chỗ cũ cả. Bất lực nên bỏ cuộc thì anh ta gặp một cô gái lạ. Cô gái này có vẻ là dân quê, mặc một bộ bà ba hồng, tóc khoảng ngang vai, trên tay bờm ép tóc của ta có nhành bông lúa, gương mặt cứ sắc xảo xinh đẹp làm sao, khiến cho anh chàng nhìn không chớp mắt. Cô gái nhìn anh, tròi cho anh cảm nhận mọi thứ về mình. Mà cô ta lạ lắm, giống như không phải người thường. Anh chàng với cô gái kia cứ nói chuyện gì đó mãi cho đến khi cô ta rơi lệ. Cô ta còn cho anh nhìn thấy cả quá khứ của mình. Một quá khứ khiến cho anh chàng kinh sợ. Hình như cô ta muốn anh nhớ về một cái thứ gì đó. Cái quá khứ của cô cho anh xem rất là kinh dị. Một cô gái, một tên hung tàn, một cái đầu bị lấy đi và một cái xác nằm trên đống lúa xanh nhuốm màu máu đỏ và thứ khiến cho anh ta sợ nhất là cái xác không đầu của cô gái. Sau khi những hình ảnh về quá khứ của cô gái khép lại, anh ta đột nhiên bàng hoàng khi thấy trước mặt mình cô gái đang đứng đó, kêu tên anh với một thân thể không đầu, khiến cho anh trùng sợ thét lên một tiếng cho bật tỉnh dậy. Thì ra là giấc mơ, một giấc mơ thật sự hải hùng. Nhưng tại sao anh lại mơ như vậy? Còn cô gái kia, tại sao cô ta cứ muốn anh nhớ thứ gì đó về quá khứ của cô ta? Rõ ràng anh là dị của cô ta, mà cô ta cứ gọi anh bằng một cách rất thân thương, giống như anh và cô là người yêu của nhau vậy. Không chỉ anh và anh chàng kia bị rượt đuổi, cả những người bạn bè xung quanh anh đều bị tổn hại đến thân thể. Chốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? mà kiến cho ai cũng phải bị trọng thương, còn dính đến những chuyện tâm linh vừa rồi. Mọi nguồn cơn có lẽ phải nối đến một ngày trước là cái ngày bọn họ từ nơi trốn xa Hoa Sài Thành quay về đây. Ê, hey, tụi mày. Bà kia đang cúng gì vậy? Ờ, đâu đâu. Đó, đó kìa. Tiếng nói vang của những thanh niên từ thành phố về thăm quê. Trong mùa hè kết thúc năm học, bọn họ tung tăng trên con đường xung quanh là một đám lúa xanh mướt thơ mộng. Không chỉ ngắm nhìn, mà những người họ còn lấy cả điện thoại ra chụp hình cho up lên Facebook. Đúng thiệt là cảnh đẹp thơ mộng lại rất thu hút người xem. Bọn họ chỉ vừa mới up lên thôi đã thấy có rất nhiều like. Và trong những bức hình tạo kiểu đã mắt của bọn họ, ai nấy cũng đều vui sướng khi nhận được lời khen. Một thằng trong đám lại tréo lên chỉ trỏ kỳ thấy có người bày bàn trà cúng ở trước cửa nhà. Căn nhà này có vẻ giàu có, nhìn cánh cổng trào với bài biện mâm cúng thôi thì có thể nhận ra. Khung chi từ trong nhà có người đem ra cả một con heo quay, đặt lên trên bàn. Hai bên là bánh gạo muối, trái cây có đủ thứ. Những thứ này đã được kim hết vào mắt của thằng Hiếu. Hiếu là một đứa rất hài hước, hài hước nhất trong nhóm bạn của năm người. Không chỉ hài hước mà nó còn nghĩ ra rất nhiều trò ó đâm để chọc phá mọi người. Nhưng mà đôi khi những cái trò nó nghĩ là vui thì lại không được vui trong mắt của người ta. Lần này cũng vậy, nó suy nghĩ trong đầu trò đùa khá vui với cái mâm cúng trước mặt kia. Thằng Hiếu thấy mục tiêu liền quay sang bảo với những đứa còn lại là Thảo Linh, Hồng Phương, Gia Kiệt và Minh Thạnh. Linh là một đứa con gái cũng coi là xinh đẹp, học giỏi nhất trong nhóm. Cô là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Kinh tế Sài Gòn. Những người còn lại thì học cùng trường và chung lớp với cô. Hè này chính là Linh chủ bốn đứa còn lại về quê của mình chơi một tháng trước khi gần nhập học về lại Sài Gòn. Ai cũng háo hức mong muốn về quê thử một lần cho biết, nhất là Kiệt cùng với Thành. Hai người họ là đều là con trai cả của hai gia đình giàu có tại Sài Gòn. Ba mẹ của họ đều là giám đốc của một công ty lớn. Hai thằng đó từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước. Vậy nên về quê lần này là hành trình đầu tiên của hai chàng công tử bột. Thấy bị cảm thấy mệt mỏi đường xa thì bọn nó háo hức thỏa thích mà không bị ai nghiêm cấm giống như ở nhà. Còn Phương là một đứa con gái khá là vui vẻ. Hòa đồng với mọi người Nhưng ít ai biết rằng Nó là đứa chúa quậy trong nhóm Phương từ nhỏ mồ côi Đã sống trong cô nhi viện Suốt mười mấy năm trời Khi lên mười tám Nó lại muốn thách thức bản thân Muốn tự lập và sinh sống ở bên ngoài Thế là Phương rời khỏi cô nhi viện Trang ngoài tìm việc làm Thuê nhà ở trọ Vừa học vừa đi làm Kiếm tiền trang trải cho bản thân Ở cô nhi viện được sống trong sự yêu thương của các cô các dì. Phương không phải lo gì cả. Nhưng khi ra ngoài rồi, cô mới bộc lộ rõ ra bản chất thật của mình là một người nóng nảy, thích hơn thua, háo thắng. Nhưng bạn bè của Phương thì Phương luôn đứng ra bảo vệ họ khi gặp chuyện. Nói chung Phương tốt, cả nhóm ai cũng đều tử tế với nhau và luôn coi trọng giống như anh em một nhà vậy. Sau khi nghe thằng Hiếu tréo tên tất cả mọi người, thì ai nấy cũng đều chạy lại mà hóng chuyện. Thằng Hiếu đã suy nghĩ ra một cái trò để cả nhóm cùng làm, đó là thử lấy trái cây trên bàn cúng ăn chơi. Cũng suy nghĩ khá lâu, thì cả nhóm mới dám rón rén đến gần cái nhà đó mà rình coi có ai hay không. Thằng Hiếu là đứa đi đầu tiên, nó bước từ từ lại phía cổng rồi rình ngó một hồi. Thấy người trong nhà đã đi vào trong, nó vơ tay ra hiệu cho ở sau hành động. Năm đứa kia liền xông tới, hốt hết dĩa trái cây trên bàn, bỏ vô ba lô rồi chạy đi. Một lát sau bà chủ nhà cầm theo một nén nhang trà, đang định khấn vái thì bà hoảng cả lên, vì không thấy dĩa trái cây đâu nữa. Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kêu con mình chạy ra chợ mua trái cây khác về cúng cho đủ lễ. Vì hôm nay là rằm tháng 7, Thiếu mất dĩa trái cây Thì có vẻ không được thành tâm Quay sang nhóm bạn của Hiếu Bọn nó cười đùa vui vẻ Chia nhau dĩa trái cây vừa chôm được Khi về tới nhà Thảo Linh Thằng Kiệt bỗng lên tiếng hỏi Ê tụi bay Mình đáy đồ cũng vậy có nên không dạ Bọn nó quay sang nhìn nhau hơi hoang mang Rồi tự hỏi nhau vài điều Cho tới khi thằng Hiếu gạt đi Trời ơi có gì đâu mà nên như không nên cũng rồi cũng đem vô ăn thôi mà. Thằng Kiệt vẫn còn cảm thấy lấn cấn. "Mình hỏi thím." "Vậy hiểu. Mình nghĩ cô nhà nó cũng vì mà nhiều đồ vậy." Thằng Hiếu đang cắn một trái táo giỡn vàng trên miệng. Nó thoáng suy nghĩ rồi đáp bâng quơ. "Ờ chắc cũng đất đai hay gì đó." "Ủa mà mắc giống dì hội tao." "Mà thôi sợ gì, cái ăn đại đi không có chết đâu. Ba cái này tao làm hoại mà." Bỏ qua những câu hỏi khó, thằng Hiếu với tụi bạn lại ba nhảy đùa giỡn trên đường. Đi khoảng một cây mấy nữa thì bọn nó nghe được tiếng của mẹ Thảo Linh, chéo gọi bên phía cây cầu đối diện đường lộ. "Lên na, Na con." <cười> "Mẹ, mẹ ơi." Hai mẹ con gặp nhau vui mừng lắm. Thấy con gái mình trở về sau bao nhiêu năm đi học xa tại Sài Gòn thì bà Xuân mừng mừng tủi tủi. Bà ôm ấp Rồi ngắm nghĩa đứa con gái mình <cười> Con gái nhà ai mà xinh sắn dữ vậy cả <cười> Con của mẹ chứ ai Con xinh đẹp giống mẹ đó Hai mẹ con đoàn tủ vui mừng khá lâu Thì bà Xuân mới nhìn thấy tự xa Có bốn đứa tiếu niên đang say xưa Thay phiên nhau đứng tạo dáng Và chụp hình trên cây cầu Bà liền hỏi con Hủa ai vậy con Dạ bạn của con Theo về đây chơi đó mẹ Hà Vậy hả? Con nhỏ này về với bạn mà không nói sớm. Chứ để người ta ngoài này nãy giờ kỳ lắm à. Tao kêu bạn về nhà nghỉ ngơi còn đi đường xa chắc mệt dữ ha. Như lời mẹ, Linh cũng liền quay sang kéo gọi tụ bạn. Bốn đứa kia vui vẻ chạy theo sau. Nhà của Linh không nhỏ cũng không lớn, chỉ là một căn nhà cấp 4 xây dựng trên bãi đất trống, nhưng cũng tề nghi chứ không phải là nghèo khó vừa bước vô tới cửa, A nết cũng điều thở phào, vì mệt mỏi đường xa. Không chỉ vậy còn kèm theo trời nắng gắt nữa. Tôi nói tai nhau thàn đủ điều. Con mở cái đồng hồ điện thoại ra coi mấy giờ, cho con phương liền nói. Cái gì? Tôi mình xuống xe hồi 5 giờ sáng mà về tới đây 8 giờ hả? Vậy là mình lội bộ 3 tiếng đồng hồ luôn á. Linh an ủi cho nó vui. <cười> Thôi mà bạn ơi. Điều vậy chúng ta sáng giờ cũng vui vẻ. Chị chụp hình quá trời con gì. Như bạn thân nói vậy, Vương cũng cười, bỏ qua sự mệt mỏi đi. Ai nấy thay phiên nhau đi khắp bà lù. Một lát sau cả năm đứa tụ tập bên ngoài hàng ba, trước cửa nhà để ngắm nghía xung quanh. Lên dẫn bạn ra ngoài thăm ruộng lúa, trò giới thiệu cho mẹ mình làm quen. "Mẹ ơi, con dẫn bạn ra chơi nè." Khi bốn người họ thấy bà Xuân, Thì Điều cuối đầu chào hỏi một cách lễ phép lắm Và thấy đứa nào cũng ngoan ngoãn Mặt mũi hiện tượng Sáng sủa thì thích lắm Nhưng Điều làm bà thích nhất Là thằng Hai Tuấn ở cái bên nhà Thấy Linh từ Sài Gòn về Thì chạy đi bắt mấy con gá lóc đồng Cho Linh đải tụi bạn một bữa chiều thịnh soạn Nghe thấy tiếng Linh vọng lại Hai Tuấn ngước lên nhịn Bảy tay với cô Hê <cười> Linh em mới về hả Lâu rồi không gặp nha Bây giờ nhìn em đẹp gái ghê ha <cười> dạ. Anh Tuấn cứ khen em hoài hà. Em chẳng bình thường quê mùa như xưa, chứ có đẹp đẽ gì đâu anh ơi. <cười> Thì đối với ai em sao cũng được. Nhưng mà đối với anh ấy, là em đẹp nhất trong lòng anh rồi. Anh, anh Tuấn này. Lần lúc này mắt cỡ tới đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi từ hai Tuấn. Bốn đứa còn lại cũng xinh nghi mà chọc ghẹo cô. Mọi thứ rành rành ra trước mắt rồi. Hành động thả thính lộ liễu như vậy thì ai mà chẳng biết hai tuấn thương thầm Linh. Nếu không phải vì Linh ham học, nghĩ xa cho tương lai của gia đình, thì Tuấn đã đem lễ vật qua dạm hỏi Linh lâu rồi, chứ không phải như bây giờ. Hai người vẫn chỉ là hàng xóm với nhau. Hai Tuấn cũng định rồi, chờ khi nào Linh học xong sẽ tính đến chuyện cưới hỏi để hai người nên duyên vợ chồng. Còn về bà Xuân, đối với bà thì hai Tuấn đã là trẻ của bà lâu rồi. Tuấn rất giỏi việc nhà, giấu cả việc đồng án nữa. Không chỉ vậy, cậu còn đang đảm đương một chuyện lặt vặt. Tướng lại có một gương mặt ưu nhịn, cơ thể khỏe mạnh tháo vát lắm. Biết bao nhiêu người đã tìm đến cậu mai mối này kia, nhưng cậu đều tự chối cả chỉ vì Thảo Linh. Cậu cũng mong Linh sẽ hiểu được tấm lòng của cậu mà đồng ý về chung một nhà. Lo chọc kèo cả hai, thì bọn họ lại quên mất Trần Thành đã biến đi đâu mất tiêu, không thấy xung quanh đây nữa. Lại quay nhìn mãi. Thì hai tuấn lên tiếng, chỉ chỉ phía sau cả bốn người họ mà kêu lên. "Ô, có phải là thằng nhỏ đó không?" Nghe Tuấn chỉ như vậy, Thăng Kiệt quay sang chéo gọi bạn mình. "Ê, Thành, mày đâu vậy thằng kia?" "Thành ơi." Chớ hoài mà không thấy thằng Thành có phản ứng gì. Nó cứ lững thững bước đi. Thăng Kiệt thấy bực mình, bèn chạy về phía nó mà kéo lại. Thằng Kiệt chạm vào vai Thành thì nó bất ngờ trùng mình, quay qua nhìn Kiệt. Cú quay bất ngờ lắm, làm cho Kiệt giật mình, trượt chân té xuống ruộng. Thằng Thành thấy người Kiệt toàn là bùn sình, con nằm dưới đám lúa nữa, liền đỡ nó dậy mà hỏi han. "Ơ nè, có sao mày?" "Sao trang gì nữa, giờ hết người tao rồi nè." Thành gãi đầu cười trừ. "Tao xin lỗi nha. Tao không có cố ý là mày té đâu." cậu cũng đành bỏ qua chứ biết sao giờ. Nhưng cậu vẫn cảm rầm vì bị dơ bộ đồ mới mua. Thấy cả hai đứng đó khá lâu, thì ai cũng chạy lại mà hỏi han. Tiếng con Phương là vọng ra to nhất. "Nga Thanh, mày đâu vậy? Sao tụ thảo kêu quá trời mắng nghe vậy?" "Ừ, thực thực ra tao đi về phía cô gái đằng đằng kia kìa." Thành giơ tay chỉ về phía trước mặt, giữa cánh đồng lúa thì ai cũng ngơ ngác hỏi lại. "Đâu? Cô cô gái nào đâu mà?" "Ấy mọi người nói là không có ai." Thành mới giờ cũng quay sang, ngón tay cố gắng chỉ đúng hướng đó cho mọi người dễ nhìn. "Đó, cô cô gái. Ủa, đâu rồi?" Chính Thành cũng bất ngờ khi không thấy cô gái lúc nãy đâu. Anh cứ ú ớ nhìn tới nhìn lui, chờ giải thích cho mọi người. Ồ kỳ vậy, lúc nãy vẫn còn mà. Cô gái đó còn dơ tay rủ tao đi lại nữa. Cậu đứng ở đó đó. Thành nói với giọng hơi run. Thì Hải Tuấn đã cất tiếng hỏi mấp mé. Giống như anh đoán biết được chuyện gì. Ờ Thành à, em mà tả lại cho anh nghe coi. Cô gái đó ờ uh, uh, giống như là miêu tả hình dạng chứ đó. Thành cố nhớ lại hình tượng của cô gái, giọng nói Ờ, nhưng cô gái đó mặc bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen á, tóc xõa ngang vai. Và có một đặc điểm nữa là cổ cài một cái bông lúa ở trên mái tóc của anh. Nghe tới đó thì Tuấn với bà Xuân cùng nhìn nhau. Cố suy nghĩ xem trong xóm của mình có ai giống như lời nó kể hay không. Nhưng mà mấy phút trôi qua chẳng nghĩ ra được ai. Cả hai đều quay sang bảo mọi người về nhà chuẩn bị nấu cơm. Hai tuấn cũng bắt đủ cá rồi, bữa lại để cho thằng Kiệt còn thay đồ nữa. Đám người trẻ cũng thấy hơi đói bụng nên kéo nhau trở về. Thành trong lúc đi vẫn còn quay lưng lại để nhìn coi có còn gặp cô gái cãi cái bông lúa hay không. Nhưng thật sự thì anh không thấy gì nữa cả. Khi đám người kia đã đi thật xa thì từ cánh đồng lại xuất hiện bóng của một cô gái. Mặc áo bà ba hồng cánh sen. Tóc xỏa ngang vai. Trên mép tóc có cài một bông lúa. Cô ấy cứ đứng nhìn chầm chầm vào thành. Rồi lẩm bẩm gọi tên anh. Giọng nói của cô cứ lạnh lẽo. Như cội âm ti vọng về. Minh Thành. Anh ấy là Minh Thành của ta. Đại kết. Lấy chai rượu lên cho anh coi. Ờ, là chai này hả anh Tuấn? Ừm. Đem này đi, tụi kia ra nhậu đi. <cười> Sau khi về tới nhà Linh, hai Tuấn sắng thay áo xuống bếp. Đem mấy cá lóc đồng bắt được chế biến thành những món ăn đơn giản. Chiêu đãi những người bạn từ Sài Thành của Thảo Linh. Nhìn mấy món ăn được dọn lên mà ai cũng không kiềm được nước miếng. Chỉ có vài con cá mà hai Tuấn chế biến được quá trời món đâu là canh chua cá lóc, cá lóc chiên nước mắm và món cuối tất cả ai cũng thích, đó là cá lóc nướng trui. Nấu nướng xong hết thì trời cũng lên trăng, chuyện tối. Thế là bọn họ bắt đầu ngồi vòng quanh mâm cơm, cười cười nói nói vui vẻ lắm. Thành thì ngồi kế Kiệt, Hiếu ngồi với Phương, còn Linh thì ngồi kế bên Tuấn. Biết Linh ngại ngùng khi ngồi kế mình, Tuấn liền mở lời trước cho không khí bớt trầm lắng. Này Keq, xong rồi. Bộ đồ nam dân của anh á, em mặc có được không? Giờ <cười> được chứ anh, đồ này mặc thoải mái thiệt á. Kiệt bị thành quơ trúng mà té lọt xuống sình. Về tới nhà anh tắm rửa, chợt nhận ra mình quên soạn đem theo bộ đồ mặc ở nhà. Anh chỉ toàn đem theo đồ dài thôi. Thấy Kiệt không còn đồ, Hai Tuấn liền cho anh một bộ đồ bà ba nam dân của anh mặc. Kiệt mặc vừa anh cũng vui. Nhìn nó lúc này cứ như một người nông dân thật thụ Tướng uống thêm một ly rượu Rồi rủ rê kiệt Nè Anh thấy bề mặt cái bộ đồ này hợp lắm đó Hay là ngày mai bay ra cái lúa với anh thử đi Cho bay thành dân quê thứ thiệt luôn Ý Cái này được nha anh Hai thằng bạn còn lại cũng phá lên cười Làm thằng Kiệt quê tới phát cáo Làm gì cười tao Thằng Hiếu cũng muốn trả lời lắm Nhưng vì cười quá trớn mà tắt cả tiếng đi. Tăng Thành cũng ngừng một chút, rồi ngắn gượng nói. <cười> tao nghe mày đi làm sụn, mà tự nhiên tao mắc cười ghê. Thế sao? Bộ khinh tao làm được hả? Thì một công tử bột như mày á, mà nói làm nông dân, thì không thể nào mà tin được. Hai Tuấn lên tiếng cứu giúp ngay. Thôi mà, đừng có chọc nữa nữa. Hay là ngày mai á, hai đứa theo một kiệt ra luộn, rồi làm thử luôn ha? Ba đứa cùng gật đầu vâng dạ, làm cho Linh Bà Phương mỉm môi, trầm ngâm mà nhìn những chàng công tử này. Có ngày mai họ sẽ làm được gì? Bởi vì trên thành phố, bọn họ chưa động thái động chân bao giờ cả. Đang ăn uống vui vẻ, thì mọi người nghe Thảo Linh quay ra lộ, kêu tên một người đàn ông từ bên ngoài đang đi vô. Người đó là chú Ba Khởi, năm nay đã 40, là người chú hàng xóm nhà kế bên cậu, gần nhà của Linh. Mỗi lần đi ruộng ngang là chú thường cho mẹ Linh cái này cái kia. Từ khi Linh đi Sài Gòn trở không về thường xuyên nữa nên ít khi thấy chú bà lắm. Hôm nay có dịp Linh thấy chú bà đi ngang nhà thì liền chạy ra kêu chú hội thăm. "Ê chú bà ơi." Chú bà khởi từ bên ngoài, nghe có tiếng kêu mình liền dừng chân dòm vào nhà bà Xuân rồi cất tiếng hỏi lớn. "Hoa, đứa nào rêu tao đó bay?" Chú bà nở một nụ cười tươi rối khi thấy Linh. Chu Đi đến chỗ hàng ba trước nhà, cười tươi mà hỏi thăm. "Ồ, Linh. Mới trên Sài Gòn về đó hả con? Dạ con mới về sáng á chú." Hai Tuấn cũng nhận ra người quen, bèn mời chú ba ngồi xuống chung vui. Tuấn rót một ly rượu ra mời chú. Mấy đứa còn lại thấy có người lớn ngồi chung, thì ai nấy cũng chào hỏi, giới thiệu bản thân. "Chú muốn bạn hỏi tụi nhỏ?" Ồ, mấy đứa còn là bạn con lên đây không? Mới về chơi lần đầu hả? Thăng Thành nhanh chóng trả lời. Dạ, tôi cũng mới về lần đầu à. Chứ lại về rồi mới biết ở đây á, thú vị thiệt đó chú ơi. Khê <cười> khê vậy hả? Thôi thì lần đầu gặp. Chú bà có bắt mấy cái con này. Coi như chú đãi tụi con ha. Để tuấn đem ra sau nướng nhậu cho vui. Nhà có món mới, ai cũng tò mò dòm coi là cái gì. Sau khi nhìn thấy, thì ba thằng con trai đều đứng dậy la làng hét cả lên. Trên tay chú bà là một lưới chuột động. Hai tuấn với mọi người nhìn ba thằng to con mà cười té đau bụng. Nhất là thằng Thành, nó sợ tới nỗi chạy luôn ra ngoài sân. Công Phương bắt được nỗi sợ của thằng Thành, liền nói chú bà cho mượn một con chuột. Nó cầm trên tay cho chạy ra nhát thằng Thành. Thằng Thành thấy vậy, cứ lạ toáng lên. Ê, này này, đ đ, tên sao đó à? Phù, tao lại hoại được cô hộ tao nữa mà. Thấy thằng Thành mặt tái mét, công phượng với mọi người đều bật cười. Ê thằng quỷ, làm gì sợ dữ vậy? Chỉ là chuột động thôi mà. Chắc gan như giặc quân. Thằng Thành đứng nép qua một bên, mà né cái con chuột vẫn còn bùng bảy, cố thoát ra trên tay công phượng. Tao tao lại mày phượng ơi. Mày làm ơn trả con chuột cho ch ch ch ch chú cho chú ba đi. Được rồi. Trả ơi trả, đàn ông gì đâu mà nhát như gì vậy Phương liện quay sang đưa con chuột cho chú ba <cười> Chú ba, con trả ăn chuột nè Chú vừa hấp xong ly rượu Bàn cầm con chuột đưa cho hai Tuấn Tuấn và Linh liền đứng dậy Cùng nhau xuống bếp mận mấy con chuột Còn ở trên nhà trước Chú ba với mấy đứa còn lại Say xưa chia nhau từng ly rượu đến Chú ba còn kể chuyện ở quê cho tụi nhỏ nghe nè ai cũng thích mấy câu chuyện chất phát tiểu táo của chúng. Thằng Hiếu cảm thấy mấy chuyện này cũng nghe nhiều rồi, liền có suy nghĩ táo bạo, kêu chú bà kể chuyện ma cho nó nghe. Mấy đứa còn lại cũng sửng sờ nhìn chằm chằm vào Hiếu. Từ trước tới giờ nó không thích nghe hay kể mấy chuyện ma, vì tụi nó không hề tin vào mấy thứ đó. Công Phương trợn mắt quát to, "Cái thằng tồ lao này, tự nhiên đòi nghe chuyện ma, mày đến đời này làm gì có ma mà kể cho mày nghe chứ?" Ờ thì trước giờ tao cũng muốn nghe thử coi mà miệng tây ra sao thôi. Mày làm gì nạt nổ vậy? Không nghe thì để tao nghe. Chú bà cũng lên tiếng giảng hòa. Thôi đi mấy đứa. Còn có bé Phương nữa. Mấy mục đừng có nói như vậy nghe. Cô Thở của Thiên, cô Kiên cô lạnh. Mình không tin cũng được, nhưng mà đừng nói ra những lời như vậy. Tâm linh không có đùa được đâu nghe con. Phương cũng gật đầu nghe theo. Cả đám bây giờ ngồi im lặng Lắng nghe những câu chuyện từ chú ba Chú kể về những chuyến đi bắt chuột khuya Và gặp những bóng ma lanh quanh ngoài cánh động Không chỉ vậy Chú còn kể thêm Việc hồi nhỏ chơi trốn tiệm lúc ban đêm Bị ma giấu vô trong cây lưu nước Trong miệng thì bị nhét đậy đất Không thể hét lên được Lúc đó chú nghĩ mình sẽ chết Thì lại được một bà bác họ Có căn số kiếm ra được Bước chú ra lúc đó tài chần điều huấn đầy trong rêu. Chú còn nhắc nhở đám bạn của Linh rằng không được chơi năm mười hay trốn tìm, đặc biệt là vào ban đêm. Dễ rất dễ bị ma giấu. Ai càng nhè biếc thì càng dễ bị. Không chỉ vậy, bị ma giấu mà không tìm ra được thì cũng rất dễ mất mạng. Chú ba lại kể trong sớm của chú cũng từng có một đứa nhỏ bị ma giấu trong lúc ra đồng chân trồng. Thường thì thằng bé chẳng đến ráng chịu là lùa trâu về rồi. Nhưng bữa đó tới khuya mà cha mẹ nó không thấy nó dậy, liền chạy đi kiếm. Nhưng khi ra chỗ nó thường cột trâu thì mọi người chỉ thấy con trâu ở đó chứ không thấy người đâu. Cha mẹ thằng nhỏ khóc lóc lo lắng, tìm kiếm suốt 2 ngày trời mà không có kết quả. Cho đến ngày thứ 3 thì gia đình lại nghe thấy người ta tìm được thằng nhỏ ở trong bụi tre, cách chỉ vài bước chân so với cái chỗ nó cục trọc. Khi phát hiện ra tỳ thằng bé đã chết rồi, người trắng toát, thân xác gồ nhùm, chỉ còn da bọc xương. Ai nấy cũng thắc mắc rằng cái bụi tre đầy gai với hẹp như vậy sao nó lại chui vô được, trong khi nó đã gần 6 tuổi, cũng lớn rồi. Khi đưa đứa nhỏ ra, ai nấy cũng kinh sợ. Kương mặt của nó hóp lại không còn một giọt máu, mắt trợn ngược lên, trong miệng toàn là bụi đất. Ô trời, ghê quá. Thôi chú ba đừng kể nữa, con nổi hết da gà rồi nè. Thằng Hiếu nhăn mặt khi nghe câu chuyện của chú ba. Chú cũng hiểu mà cười cười, không kể tiếp nữa. <cười> ừ, vậy không kể nữa ha. Tổn trụ đi cho hết sợ. Hai nếp cũng đần lì uống một hớp cho qua chuyện. Riêng chỉ có con phường, nó chầm chậm nhìn bầu ly rượu mà không uống. Thế vậy thằng Kiệt hỏi. "Nè, sao muốn đi?" Tôi đau cản hết rồi nè. Công Phương trầm ngâm một lát, rồi ngước mắt hỏi chú Ba. "À, chú Ba nè. Chú có biết chơi cái trò gì mà gọi ma lên được không?" "Tôi. Chú biết mấy đứa, nhất là bay nè. Không có tin vô cái chuyện này. Nhưng mà không có được đùa giỡn, hay là làm cái gì để mà kêu cậu người quốc mặt lên đâu ngà?" "Chú không biết thì nói đại đi." Chứ ma cỏ toàn chuyện tào lao Chứ giỏi hụ nít thôi Con có sợ đâu Cảm thấy có chút hơi miên vào người Nên con Phương không kiểm chế được lời nói Một trong ba đứa còn lại bổ vai ngăn nó lại Thì nó lại càng cố chấp hơn Cuộc trò chuyện chưa im lặng được bao lâu Thì hai tuấn xuất hiện Kèm theo một cách nối thách thức con Phương Này mấy Phương Hay là tụi mình thử gọi ma lên đi Em mới nói là trên đời này không có ma phải không? Em cũng không sợ, vậy thì chơi thử. Cái Phương gật đầu chấp nhận lời thách thức ngay. Trời ơi sợ gì? <cười> vậy hả? Nhậu xong đi, tụi mình ra ngoài ngõ địa, phía ngoài ruộng chơi. Công Phương gật đầu, cho mời hai tuếng một ly, coi như là giao kèo. Ba thằng kia nghe tới chuyện gọi ma thì quéo hết cả lên. Thằng Kiệt thắc mắc là gọi ma bằng cách nào Liền quay qua hỏi Ủa anh Tấn Giờ mình chơi trò gì vậy Ờ chứ mà lon Hê <cười> Mà lon hả Mày biết không Kiệt Không Hiếu lại quay qua hỏi Thành Mày biết trò này không Thằng Thành cũng lắc đầu Hiếu gãi đầu không hiểu cái trò đó là gì Thì con Phương đã lên tiếng Tao biết cái trò này nè để tôi giải thích cho. Ừ mà thôi đi. Đàng nào tí nữa chơi tụi mày cũng biết thôi à. Giờ mày dọn cái rớ trái cây ra dể đi Linh. Linh liền cầm cái ba lô của Vương mà móc ra. Trong đó toàn là táo, xoài, nhãn, nho. Một cái ba lô toàn là trái cây. Hai đứa ngồi nhìn ngơ ngác. Chú bà cũng lên tiếng hỏi. Ồ, trái cây đâu ra nhiều vậy con? <cười> dạ, cái đó tụi con lấy ở bằng cúng của người ta đó chú. Trời đất ơi, trời. Tụ mày lấy đồ cúng mùa đầu vậy? Thằng Hiếu ngơ ngác mà kể cái chuyện sáng nay cho chú bà nghe. Chú bà nghe xong cũng không còn lời nào mà nói với tụi này nữa rồi. Ôi trời ơi, tụi mày biết bà cũng cơ vậy không? Ừ dạ không chút. Bà cũng cầu hồn đó. Bữa nay là rằm tháng bảy mà. Sáng tao ra chợ nghe bà nói chuyện rồi. Bà chưa cúng thì đồ trên bàn mất tiêu. Ai ngờ lại do tụi bay. Bộ hít chuyện giỡn hay gì mà đi lấy đồ cúng cô hồn vậy? Tôi thằng hiếu thấy có lỗi quá mà không thể nói được gì. Linh hơi buồn, quay sang hỏi chú bà. Ơ, bầu chú biết bà đó hả? Đó là bà Hiền. Bà vào trước sớm đó. Đất đai ở đây là của bà hết phần nửa rồi. Sáng nay tao đi ngang chợ nghe bà thằng giảng là trong lúc cúng chưa có kịp đốt nhang gì hết ở bị mất giấy trái cây. Báo hại bà phải đi mua lại đó." Chú bà nói xong, uống thêm một ly rượu rồi đứng dậy. Thấy chú định đi, Linh liền hỏi ngay. "Ủa, chú ba đi đâu vậy? Ông ở chơi với tụi con chút nữa đi." Chú bà lúc này cũng không còn bực mình nữa. Chú tươi cười giải thích. "Ha, chú phải dậy ra ngoài ruộng, tầm mới bảy chuột. Đỉnh sáng đêm bán đi chú Bạch. Thôi chú dậy trước nghe." Sau khi chú ba dậy, Lâm và đám bạn cùng Hai Tuấn ngồi uống rượu trò chuyện với nhau thêm một chút. Khoảng 1 tiếng sau, thì ai nấy đều say xỉn, lăn ra hàng ba ngủ ngon lành. Nhưng Hai Tuấn thì không ngủ được. Anh ta đồ cao, nên dù uống khá nhiều, lại hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc mọi người ngủ, Hai Tuấn dọn dẹp bãi chiến trường, lau nhà rửa chén cho gọn gàng. Xong xuôi, anh lại chuẩn bị đồ nghề chơi ma lon, để chủ tụi nhóc đi trải nghiệm cho biết. Lây hoài một chút thì cũng tới gần 12 giờ khuya. Hai Tuấn liền đánh thức từ người dậy. Anh để Thảo Linh ngủ ở trong nhà, không muốn cô thức, vì cô đã say lắm rồi. Phương với ba thằng bạn ngủ được một giấc thì cũng tỉnh táo hơn. Nghe Hai Tuấn kêu, dù vẫn còn mệt, nhưng vì tò mò, tụi nó cũng cố dậy rửa mặt mũi rồi đi theo Hai Tuấn. Tiếng gió khuya xào xạc qua vào tai ba thằng nhóc, làm tụi nó sợ cả cái óc linh. Tiếng gió cứ rì rào trong không khí, giống như có ai đó đang nói chuyện hoặc hát hò trong đêm vậy. À, "Anh Tuấn ơi, mình đi đâu vậy? Em thấy hơi xa nhà rồi đó." Thằng Thành ủ rũ xanh mặt, tay chân nó cứ quĩnh quáng cả lên, người run rẩy lên vì cái lạnh của gió đêm. Hai Tuấn thấy thằng Thành có vẻ sợ liền lên tiếng nói. "Tới nơi rồi nè." Hiếu nhìn xung quanh, ngắm nghía từng ngôi mộ nằm ngổn ngang dưới đất mà hoang mang hỏi. "Ô ô ô, đây là nghĩa địa mà. Thì nghĩa địa chỉ có còn gì? Tôi phụ anh đốt cái đèn cầy lên đi." Nhìn hai tuấn bài tra những thứ cậu ma mà tụi nó đều ngơ ngác. Tới khi hai tuấn nhắc vài câu thì cả đám mới bắt tai vô vụ. Thanh Thanh nhận việc đốt đèn cầy. Nhưng vì trời gió lớn, làm sao cũng đốt không cháy được. Nó liền cọc lên. Bà mẹ nước, đốt quả không cháy chứ, chắc tụi nhai mày luôn quá. Thằng Hiếu liền nhìn Thành cười chọc quê. "Chưa, cô cày đèn cầy thì làm gì phá cáo với bạn?" Thằng Thành tức quá, muốn bóp nát cây đèn cầy đi. Nhưng may sao ngay lúc đó, cây đèn cầy lại bừng cháy lên. Thằng Thành hớn hở đi lại phía hai tuấn, cắm cây đèn cầy xuống đất. Mọi thứ xong xuôi, Tất cả mọi người đều đứng xung quanh cái vòng tròn, có cái lon ở giữa. Hai tuấn đốt một nén nhang chuẩn bị cắm vào cái lon đó. Bùi Lâm anh vừa nói. Anh nói cho tụi bây dễ hiểu ha. Cái trò này không cần cầu kỳ như những trò khác. Mình chỉ cần một cái lon sữa rỗng. Lấy một ít bánh kẹo gạo muối nhét vô trong đó. Cắm cây đèn cầy rồi thắp hương gọi ma lên là xong. Bốn người họ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hải Tuấn liền cắm cây nhang vào cái ly kế bên cái lon, rồi đứng hô rằng: "Giờ chơi nè. Về gọi hồn. Về gọi hồn. Ma Lon ơi hỡi Ma Lon, nếu ngươi có thật trên đời này thì hãy lên đây chơi với con." Hải Tuấn đọc xong những câu này khá lâu mà không hề thấy xảy ra hiện tượng gì cả. Cái lon vẫn im ru như thường, một chút động đậy cũng không. Cảm thấy không có linh nghiệm, Công Phương quay qua quát mắng Hai Tuấn. "Đâu, mà đâu? Ông chỉ dỗ Tào Lao thôi. Mà có làm gì mà bày đặt ma lơn gọi hồn. Mệt quá, thôi tao về ngủ cho rồi." Dứt câu, Công Phương quay lưng đi về hướng nhà của Linh. Ba thằng kia vẫn đứng thẫn thờ nhìn Hai Tuấn lắc đầu. Ba đứa nó cũng chán nản. Tưởng đâu được gặp ma hay cái gì đó, nhưng cuối cùng không có gì hết. Tú nó quay sang bảo nhau bỏ về theo hướng công phương. Nhưng vừa được vài bước chân thì đột nhiên một trong ba thằng té lên đầu đứng, giống như có cái gì đó vừa đá vô chân nó. Hai thằng đi trước quay đầu lại, thì thấy thằng Hiếu nằm vật vờ xuống đất, ôm cái chân trái mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng thứ khiến cho hai đứa nó hoảng hốt hơn cả là cái lon sữa bò lúc này đang lơ lửng giữa người thằng Hiếu. Thành Bạch kiệt ngạc nhiên đứng nhịn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì từ đằng xa, hai tuấn kêu lớn. "Ha, chạy nhanh đi, bọn nó rồi." Hai thằng liền xanh mặt, vắt chân lên cổ mà chạy. Trong lúc chạy, tôi nó thỉnh thoảng còn quay đầu lại ngó. Tôi nó càng ngó thì càng hoảng sợ hơn. Bởi cái lon không có ai tác động, cũng không có dây nhợ gì kéo, vậy mà cứ lăn lông lốc trên đường, đuổi theo hai thằng nó sát nút. Thành Thành vừa chạy vừa niệm chú cầu trời khấn Phật cho cái lon đừng đuổi theo mình. Nó cũng quay sang nhìn Thằng Kiệt. Thì lúc bấy giờ không thấy thằng bạn đâu nữa. Thành vừa chạy vừa nghĩ chắc trong lúc hoảng sợ, thằng Kiệt chạy lạc qua cánh đồng khác rồi. Thành cũng đã nhận ra. Cái lon không còn đuổi theo mình nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên ven đường vì kiệt sức. Đến khi đỡ mệt và tỉnh táo hơn đôi chút, thì Thành mới phát hiện ra Mình cũng bị lạc mọi người. Và bây giờ anh không biết mình đang ở đâu nữa. Thằng ơi, mày, mày đâu rồi? Cái thằng khốn kiếp, sao bỏ tao vậy? Trời cái lon nó lì ghê nè, nó muốn được giữ tao nữa mà. Thằng Kiệt lúc này muốn khóc trống lên vì sợ. Sợ là lần đầu tiên nó thấy ma mà lại gặp trong cái hoàn cảnh như thế này. Sợ nữa là do bây giờ nó không biết nó đang ở đâu. Trời lại tối, chỉ có một mình nó ở trong cái đồng lúa rộng lớn này mà thôi kịp vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Đột nhiên nó dừng lại, đứng tim quan sát cái lồng đã không còn cử động trước mắt. Cái lồng lúc này không bay lượn theo nó nữa mà nằm im ở giữa đường. Kiệt bỗng thấy thắc mắc. À, tại sao cái lồng không chuyển động nữa? Không lẽ trò chơi kết thúc rồi à? Hay lỡ ba lồng không còn hiệu nghiệm thật? Kiệt có hiểu, nhưng không bị dí thì nó cũng mừng. Nó ngồi lại hít thở vài hơi lấy sức để tìm đường về chỗ cũ. Nhưng thở chưa được bao lâu, nó chợt nghe tiếng lục cục bên tai. Kiệt Toát mồ hôi khi quay qua, thì đã thấy cái lon từ từ và nhẹ nhàng lăn trên đất. Nó lộn từng cái theo nhịp, giống như đang khiêu khích, đùa giỡn với Kiệt Dịch. Kiệt không nói được lời nào, chỉ uống ớ vài câu rồi từ từ lết đi. Bởi vì chân của cậu bây giờ rất mỏi vì phải chạy liên tục từ nãy tới giờ. Kiệt lẩm bẩm vài câu Phật hiệu trong miệng để cầu bình an. Cái lon cứ hù dọa, từ từ bay lên bay xuống, rồi lại tiến đến, cuốn vào chân Kiệt một cái thật mạnh. Kiệt cảm nhận được mắt cá bên chân trái của mình đau đếng, không thể chịu nổi được. Lăn lộn trên đất mà khóc lóc xước mức, ôm cái chân cứ vậy mà lết tới phía trước. Nó muốn thoát khỏi cái lon quỷ quái này lắm, nhưng mà cái lon cứ bay xung quanh, lúc ẩn lúc hiện. Có lúc nó hiện gần cái bên kiệt, khu dọa bẩn cợt, làm cho nó phải khổ sở tránh né. Giỡn một hồi, cái loan lại biến mất thêm một lần nữa. Rồi lại đột ngột xuất hiện sau lưng kiệt, mạt ký lên mắt cá chân của nó một cái mạnh hơn lần trước, làm cho vết thương càng sưng to và bầm tím hơn. Thang kiệt la hét đến khàn cả tiếng. Lần này nó đã hoảng loạn thật sự. Nó cào cấu bò lết trên đất, cố nhích từng bước Nước mắt nước mũi tuôn trào tới tóc. Nó khóc không thành tiếng mà kêu réo khàn giọng. Một hồi lâu sau, thân kiệt quá hoảng sợ, cũng kiệt sức đi mà nằm im một chỗ. Cái lông bây giờ ký nó thêm một lần nữa là đúng 3 cái, xong rồi lại bay đi nơi khác. Kiệt lấy tay sờ và cảm nhận cái chân đang ướt át. Nó nhìn xuống thì thấy mắt cái chân của mình bị bể chảy máu ra rất nhiều. Lúc này kiệt không thể nào đứng được nữa. Mà nằm chiều trận dưới đồng lúa mênh mông Đang nhắm nghiện mắt chờ đợi người tới cuốn Thì nó nghe tiếng nói ngày một gần hừng à, Kiệt, là là là, là, là kiệt, kiệt anh Tuấn Sau vài phút tìm kiếm Cuối cùng thì Tuấn và Hiếu cũng tìm được Kiệt Thấy nó nằm bật bờ dưới đất Họ tiến thấy gần, lo lắng lây người nó dậy Trời kia ơi, em có sao không? Kiệt mở mắt ra Nhìn thấy hai Tuấn nó bật khóc lên âm chắc lấy anh như đứa trẻ con mới bị mẹ đánh. À, anh Tuấn sao giờ anh mới tới? Em sợ lắm. Thằng Hiếu ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên nó thấy thằng Kiệt như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy cái tai đầy máu của Kiệt, nó hoảng hồn nhìn lại. Thi thể Kiệt bị bể mắt cá chân rồi. Trời đất ơi, mày bị bể mắt cá chân rồi nè. Anh Tuấn coi nè. Tuấn nhìn xuống, trời bình tĩnh dùng cái khăn vắt trên vai, bó chân cầm máu cho Kiệt. Không ngờ nó ký mạnh tao vậy Thôi đưa tay đi Anh giữ bây giờ Ba người bước đi trên con đường Kiệt ở giữa Hiếu và Tuấn hai bên phát tay của Kiệt Mà tiến tượng bước đi Kiệt bây giờ có thể đi được một chân Chân kia thì cãi nhắc Tuy là khá đau Nhưng anh rất muốn thật nhanh về nhà Nên anh cũng cố chịu đau mà lết tỉnh chút một Kiệt nhìn hai người rồi hỏi Anh Tuấn à Hiếu thì ở với anh Vậy con thằng Thành đâu rồi? Ủa, anh thay hai đứa chạy đi chung à? Không có hình. Hai đứa em tách ra khá lâu rồi. Em tưởng nó quay lại chỗ anh chứ. Hiếu suy nghĩ gì đó rồi hoang mang nói. Không không, không lẽ bây giờ con mà Lon nó đang kiếm thằng Thành hả? Ha? Hai đứa em đều bị hết rồi. Giờ chỉ con thằng Thành thôi. Ngại bảo lục, đi tới chỗ bà đốc lúc nãy đi. Hai người kia không hiểu chuyện gì chỉ có thể đi theo bước chân của Tuấn tới chỗ khu nghỉ địa lúc đó. Đến nơi rồi, thì Hiếu đặt kiệt ngồi dưới đất. Lúc này chân kiệt bị chảy máu khá là nhiều. Hiếu quay lại nhìn sang Tuấn, Hiếu thấy Tuấn thổi tắt hai cây đèn cầy. Nén nhang còn một nửa cũng bị Tuấn chỏng đầu cắm ngược xuống cái lon gạo mà dập tắt đi. Tuấn cầm cái lon cúng hất tung, trồ đi ném muối gạo xung quanh. Xong rồi đó, mình đi giúp thằng Thành không? trò chơi đã được hủy bỏ. Ngán nhàn đã tắt, thì lúc nãy cái lon cũng đã ngừng hoạt động, không còn bay lượn xung quanh phương nữa. Phương đang hoảng loạn, chạy thì không thể chạy, mà đứng lại thì không dám đứng. Lại phải kể lúc nãy một chút. Từ lúc thấy không gọi được Ma Lon, thì công phương phát cốc, một mình bỏ đi về nhà. Nó đã đi được khá lâu, thì không hiểu sao trong lúc đi, lại nghe thấy tiếng cái lon lách cách phía sau. Phương Trẩn Trự là bọn kia đi theo vậy, nên cũng quay lại nhìn để nói chuyện vài câu. <cười> "Chiều về rồi ha, sao mà lại luôn đi?" <cười> Chưa kịp nói hết câu, Phương Há Hốc mồm kinh ngạc, với cái lon đang bay bổng trước mắt mà không có ai tác động gì. Lúc này nó đã biết là Ma Lon đã thực sự xuất hiện. Không chần chừ, nó quay lưng chạy nhanh lên phía trước, nhưng dù có cố hết sức chạy nhanh cỡ nào, Thì với con đường đất quanh co lội lỡm không bằng vẳng Làm cho Phương ngã nhào tới nhào lui Người nó dính đầy đất cắt Phương quay đầu nhìn lại Thì thấy cảnh cái lon đang tự tự tiến đến Giống như cái cảnh giỡn cợt với Kiệt lúc nãy Cái lon bay tới Tưởng mình sẽ bị ký chân Phương hét lên một tiếng thật to Nhắm tịch cả mắt lại mà chịu trận Thì bỗng nhiên cô lại nghe thấy một tiếng bịch Phương mở mắt ra thì cái lon đã không còn cử động mà rớt xuống đất. Nó thở vào nhẹ nhổm, niệm Phật liên tục trong miệng. Trong lúc niệm, nó lại nghe thấy tiếng ai đó kêu mình. Phương ơi! Phương ơi Phương! Lắng nghe thật kỹ, nó liền nhận ra nó là tiếng của Tuấn, Hiếu và Kiệt. Ê! Tụi tôi ở đây nè! Phương mừng trở ngồi dậy, chạy ngay lại chỗ ba người kia. Thái Phương nhìn như muốn khóc tên ấy, thì hiếu biết chuyện mà hỏi ngay. Cái lọn đó nãy giờ trượt mẹ hả? Phương đưa tay lên ngực, thở lấy thở để trò nói. À, không biết có đâu ra mà được tao quá trời, chạy không kịp thở luôn á. Nó hồi chỗ tàu tới đó. Nó được ký tàu để bảy mất cái chân luôn rồi nè. Phương nhìn xuống chân Kiệt mà nhăn mặt lại. Bây giờ nó mới biết vì sao Kiệt được hai người kế bên kề đi. Nhưng khi nó nhìn lại đội hình của mình thì lại thấy thiếu vắng một người. "Ô, anh Tùng, hai đứa này đi đâu thằng Thành đâu?" "Anh cũng biết nữa. Tưởng nó đi chung với em chứ." "Đâu có, em đi trước mà. Nó nó không có ở với tụi anh. Không có đi chung với em. V vậy chứ nó đâu rồi?" Ai cũng nhìn nhau hoang mang. Không biết bây giờ Thành ở đâu. Vì mãi suy nghĩ nơi cho thằng Thành, họ không hay trận cái lon đã tự cử động lại. Nó lăn từ từ đến chỗ bọn họ, gần đến nơi, nó bỗng bay lên mà nhào tới phía bọn họ một cách bất ngờ. Hai cũng ngỡ ngàng né tránh đi, còn hai tuấn thì tắt mắt vô cùng. Anh không sao hiểu được tại sao trò chơi bị anh phá bỏ rồi, còn quăng muối gạo tránh ma nữa. Đúng lý ra giờ này trò chơi đã kết thúc, cái lọn kia không thể tự động chuyển động như vậy được. Kiệt, Phương và Hiếu không hiểu chuyện gì mà hỏi nhau. Trời ơi, cái, cái quái gì xảy ra vậy? Trời chơi kết thúc rồi bạn Hiếu, coi chừng cái lon Hiếu liền né cái lon nhạo tới phía mình Né đòn nhanh Nên Hiếu bị vấp chân, ngã dối dụi xuống đất Bỗng bà đứa nó Lại nghe từ xa tiếng của hai tuấn vọng đến Nè, mấy đứa cẩn thận Cái lon bị quỷ nhập rồi Nè Phương, coi chân Hai tuấn hét lớn tra hiệu cho Phương né cái lon Đang ở phía trước mặt Nhưng không kịp nữa rồi Cái lon lao nhanh đến Phương Lần này nó không còn là ma lon ký chân mà nó lại bay lên. Dùng cái lon cứng ngắc đập mạnh vào đầu công phượng, một tiếng cộp thật mạnh. Làm công phượng la làng, ôm đầu đau đớn. Cú đập đó mạnh đến nỗi, đầu công phượng bể một mảng lớn, máu phun ra. Cái lon định bay tới tấn công phượng thêm nữa, nhưng đã bị hai tuấn tiến đến kìm chế lại. Anh gồng hết sức mình giữ chặt cái lon trên tay, không để nó bay ra được. Cái lọn cứ lội anh vọng quanh tới lui. Nó dường như cảm nhận được hai tuấn khó đối phó, không thể thoát ra. Nó liền bay lên, ký vài cái vào đầu hai tuấn. Tuấn đau lắm, nhưng vẫn không buông nó ra. Cái lọn cứ cố nảy lên ký vào đầu tuấn. Không biết nó đã ký bao nhiêu cái, mà bây giờ tuấn cảm thấy gương mặt của mình đã ướt đẫm rồi. Hiếu và Kiệt lúc này đang lo cầm máu cho Phương ở cách đó không xa. Thấy cảnh tình trước mắt, Tôi nó rất lo cho Hải Tuấn. Đầu anh đang chảy đầy máu nhưng tay vẫn không buông cái lon. Tuấn biết mình không còn đủ sức nữa, hai tay sắp buông tổng rồi. Anh cảm nhận được có ai đó đang cầm tay mình mà lẩm bẩm vài câu gì đó khó hiểu. Tuấn lờ mờ nhìn ra được người phía sau kia. Sau một hồi im thì cầm cái lon đi ra xa khỏi chỗ anh. <cười> "Linh." Là Thảo Linh cô đang cầm cái lon nhẹ nhàng trên tay, mắt nhắm chặt, mặt lạnh lùng, đứng nghiêm mình niệm gì đó trong miệng. Cái lon trong tai Linh bắt đầu rung rinh cực mạnh. Không chỉ vậy, mà nó còn bốc lên làn khói trắng, y như bị ai đốt vậy. Cái lon càng rung thì gương mặt cô Linh dần dần càng nhăn nhó khó chịu, giống như có thứ gì đó đang làm đau cô vậy. Mồ hôi chảy rã ướt cả cái áo bà ba đang mặc. Hiếu và đám bạn cũng đã dìu nhau tới chỗ Hải Tuấn. Hiếu không ngăn được tò mò, lên tiếng hỏi: Ủa, "Anh Tuấn, cô Linh bị gì vậy?" "Anh cũng không biết nữa. Đây rồi, em sao vậy Linh?" Hải Tuấn đứng trùng rễ kế bên Linh mà liên tục tréo tên cô. Anh không biết cô đang bị cái gì, nhưng anh biết Linh từ nhỏ đã có căn người bệnh trên theo phụ hộ. Tuấn còn biết ông Lượng, ông cố của Linh, từng làm thầy trong sớm anh cũng từng nghe bà Ba Xuân nói rằng, Linh có nghiệp làm thầy y như ông cố của mình. Vì tuổi Linh còn nhỏ nên bà không muốn cô đi theo. Nhưng mà sao, càng lớn thì Linh lại càng không nhớ những gì mình học được từ ông cố. Giống như là bị xóa ký ức vậy. Chứ lạ là cô không phải làm thầy, mà cứ lâu lâu lại bị người này người kia nhập vô. Rồi lại được cô dì chú bác bề trên xuống nói dặn dò cái này cái kia. Nhiều khi cô còn coi bố cho những người trong sớm. Mà mỗi lần bị như vậy cho đến khi tỉnh lại, linh hoàn toàn không nhớ gì cả. Chuyện cứ liên tục cho đến bây giờ. Và hiện tại, cô cũng đang bị ai đó dựa để xử lý con màn lon kia. "Tình à, em sao rồi?" Tuấn kêu linh, nhưng cô không để ý mà cứ chăm chăm niệm những câu gì đó mà anh không thể nghe rõ được, càng không thể hiểu được. Nhưng đến phút cuối, Linh Niệm giật một câu, trợ bất ngờ trợn mắt lên, dùng hai tay của mình đè mạnh vào cái lon đang cựa quậy trên tay. Linh bóp mạnh cái lon trong vài giây, rồi ném xuống đất. Tuấn cũng bất ngờ vì điều này, sức của anh vốn rất mạnh, nhưng không thể bóp nát một cái lon được như vậy. Linh thu phục phá hủy cái lon xong, khuôn mặt có vẻ giận dữ, quay sang quát mắng anh. Sao chơi mà không cho em hay gì? Nếu mà ông cố không báo mộng cho em á Chắc anh bị con quỷ trong cái lon đập nên chết rồi Hai tướng im lặng không nói được lời nào Vì anh cũng hiểu Nếu không nhờ Linh Thì chắc anh chết thật rồi Ngại ngùng một hồi chưa được bao lâu Thì tướng lại nghe tiếng la của Linh với bọn kia Hai đứa mày nữa Sáng do ăn trộm đồ cúng cô Hồn á Cho nên bây giờ nó nhân cơ hội trả thù đó Cái lúc thằng Kiệt bị ký chân Là do cô Hồn lúc sáng nhập Còn con Vương Cái miệng ăn nói bậy bạ, đụng chạm tới ma quỷ. Nó đập đầu mày là hên rồi đó. Chứ nó mà ra tay thiệt á, mày chỉ có nước chết thôi. Mấy đứa kia im lặng hết, chẳng dám phản bác. Tuấn Cảnh lúc linh hạ giận, cho mấy ngập ngừng hỏi. "Dị, vợ con quỷ đó sao rồi? Em mới làm gì hả?" "Em trừ nó rồi." Hai Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh cũng không dám hỏi nhiều, vì biết Linh đang giận. Trợ anh cùng với Linh đem công phương với hai thằng Kiệt và Hiếu về nhà. Một đứa bệ chân, một đứa thì bệ đầu. Cuộc chơi ma lon kết thúc. Tuấn và Linh, thêm cả tụi bạn từ Sài Gòn của mình, cũng không dám chối bỏ sự việc ngày hôm nay. Chẳng hồn ma là có thật trên đời. Họ cũng như bao người, thách thức không sợ những người quốc mạt. Thế là mỗi người đều nhận một cái kết đắng. Năm người họ bắt đầu dẫn nhau về nhà. Sau một buổi khuya chơi ma lon, ai nấy cũng mệt nhoài. Nhưng trong lúc tâm trạng hoang mang, họ quên mất rằng còn lạc mất một người, bây giờ không biết đang ở đâu. Họ lo đưa nhau về nhà và quên chẳng Minh Thành đang mất tích sau cái trò chơi ma lon dại dột. Lại nói Minh Thành cứ đi vòng quanh đám lúa xanh mướt rộng lớn. Anh không biết mình đã đi bao xa, nhưng không thể nào bước ra được khỏi cái đám bụi bên này. Anh cứ quẹo phải, rồi quẹo trái. Không chỉ vậy, còn đi thẳng một đường dài để xem có ra được tới nhà Linh hay không. Vì Thành biết từ nhà Linh ra tới nghĩa trang gọi ma cũng không hề xa, nhưng càng đi thì càng bị lạc. Thành ngẫm nghĩ khó hiểu và không thể nào tìm được hướng khác mà đi được. Thành bây giờ bí đường rồi. Đang dò suy nghĩ vài phút, Thanh Ly nhìn thấy đằng trước mình đột xuất hiện ra một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc đồ bà ba màu hồng cánh sen. Không chỉ vậy, bên mép tóc còn có cài thêm một cành bông lúa. Thành cảm thấy hình như đã từng thấy cô ấy ở đâu rồi, nhưng lúc này lại không nhớ rõ. Anh bèn đi tới gần, ngỏ ý trò chuyện, để lần là hỏi cô có biết đường về nhà của Linh hay không. Vừa mấy bước đến chưa kịp nói gì, cô gái đã lên tiếng gọi: Anh là Thành có phải không? Thành bất ngờ, không đáp được gì. Cô lại hỏi: Anh là Minh Thành có phải không? Ừ, tôi tôi là Minh Thành. Cho hỏi cô là gì? Mà đây là đâu? Thành trả lời câu hỏi của cô gái kia, thì cậu cũng bất ngờ khi cô gái chợt quay lưng lại nhìn mình, trời ôm chặt lấy anh. Thành lúc này hoảng lắm, vì tự nhiên một cô gái không quen không biết mài ơmặc jack mình như vậy. Anh sợ đụng chạm này kia nên quơ tay lên trời, lúng túng nói: "Ơ cô cô cô vậy, tôi tôi với cô có quen nhau hả? Cô cô ơi, cô, cô cô có sao không vậy?" Thành mơ hồ không hiểu chuyện gì cả. Anh cứ hỏi, nhưng cô gái vẫn cứ ôm lấy anh mà lẩm mẩm trong miệng mấy câu: "Em nhớ anh lắm. Anh về cho em đi. Đừng bỏ em mà." Thành lúc bấy giờ hoang mang đủ điều. Anh đang định cất tiếng hỏi tiếp thì bỗng dừng ngẩn ngơ cả người. Bởi vì cô gái đã ngước mặt lên nhìn anh. Cô ấy thật xinh đẹp. Thành bị u mê bởi gương mặt của một cô gái xa lạ này. Anh còn nghĩ trong lòng rằng, người gì mà còn đẹp hơn cả gái thành thị nữa. Khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt Thành, Thành như chết lặng đi vì sự dễ thương thùy mị hiện trên đôi mắt đó. Thành cứ đứng nhìn dung nhan người đẹp khá lâu. Chỉ tới khi có cơn gió đột ngột thổi qua, khiến cho thành rùng mình. Lúc này anh mới hồi tỉnh, bèn cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, à, "Cô, cô là?" "Em là Diệp Hạ." "Diệp Hạ sao?" Thành cảm thấy lạ khi nghe cái tên này, anh chưa bao giờ quen ai tên là Diệp Hạ cả. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Cũng cảm nhận được người này có chút gì đó thân quen, nhưng cũng có chút xa lạ. Cái cảm giác không thể tả được thành lời. "Ừm, nhưng mà tôi không quen ai tên Diệp Hạ cả. Xin lỗi cô." Cô gái nhìn thành trợn lệ. Cô lấy tay sờ lên mặt anh, trợn ngượng ngào nói. "Cương mặc này, đôi mắt này nữa." là anh mà. Minh Thành, anh không nhận ra em sao? Tiếng nói của cô vang vọng khắp xung quanh. Cảm giác u ám lạnh lẽo theo gió tràn đến, khiến cho Thành chợt nổi hết da gà. Anh không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bèn vội cầm lấy tay của Diệp Hạ, lịch sự nói với cô. Ừ, "Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng mà tôi không nhớ ai là Diệp Hạ hết." Cô lau đi hai hàng lệ trên mặt, rồi lấy tay Minh thành sờ lên mặt mình. Thành cũng bất ngờ vì hành động của cô ta. Anh không muốn tự tiện sờ lên mặt người lạ, hơn nữa lại còn là con gái. Anh muốn rụt tay lại, nhưng tay anh không thể cử động, giống như đang bị điều khiển vậy. Thành chạm vào phần má hồng mịn màng của Diệp Hạ, trở bắt đầu si mê nhìn vào đôi mắt cô anh cảm thấy mình bị đưa về một quá khứ mơ hồ trong ánh mắt cô. Anh bỗng chốc nhìn thấy một khung cảnh lạ lẫm xa xăm. Và chính lúc này, anh cũng đã thấy một chuyện không thể nào ngờ được. Diệp Hạ, cô gái anh gặp, đang bị một người đàn ông bắt đi. Ông ta kéo cô vào đám lúa xanh phía trước. Thành muốn tiến đến giải cứu cho cô, nhưng không được. Hình như có một thứ gì đó cản anh lại không biết người kia đã lôi diệp hạ vào đám lúa khoảng bao lâu. Cho tới khi anh đứng đó, nhìn thấy người đàn ông kia mình mấy quần áo xộc xệch, bật dậy trong đám lúa, trời trời đi. Điều này chưa khiến cho anh lo lắng lắm. Cho đến khi Minh Thành nhìn thấy người đàn ông kia đang cầm trên tay một cái đầu người. Cái đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ, không ai khác là của Diệp Hạ. Người đàn ông ôm cái đầu đi khuất xa con cười nói mấy câu vui vẻ mà Thành có thể nghe được. <cười> Cuối cùng thì Diệp Hạ em vẫn là của anh. <cười> Tiếng cười nói mang trợ của người đàn ông dần dần khuất xa. Và chuyển tiếp đó là một khung cảnh khác. Thành thấy có một người y như mình đang tiến đến gần sát của Diệp Hạ. Tôi người này giống Thành nhưng lại khác ở cách ăn mặc. Anh ta mặc bộ đồ bà ba nông dân của kiểu thời xưa. Ơ, cơ pilot là mình hay sao? Thành công thế nào kiềm chế được mà thốt lên. Bỗng nhiên anh nghe tiếng của Diệp Hạ kế bên mình. Khuôn mặt cô u buồn mà trôi lệ. Là anh đó. Mà là anh của 40 năm trước. 40 năm trước cơ? họ đã bắt anh đi, truy sử tử anh. Trong khi anh không phải là hung thủ. Minh Thành theo câu nói đó mà nhìn về khung cảnh phía trước. Người đàn ông giống như anh lúc này đang bị bao vây bởi dân làng. Họ đánh đập, bắt anh ta đi. Bởi vì họ nghĩ rằng anh là người đã giết Diệp Hạ nên đã hành hình, bắt anh khai trả cái đầu của Diệp Hạ ở đó. Nhưng sự thật thì anh không hề biết chuyện gì cả. Anh không chịu nhận tội, khiến cho gia đình của hạ giận dữ, dân làng thì hành hung cho tới chết. Minh Thành không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào nữa. Nó cứ trôi nhanh, làm anh thấy trống mặt vô cùng. Anh đang cố gắng kết câu chuyện lại với nhau thì Diệp Hạ lại lên tiếng. "Minh Thành à, anh giúp em một chuyện có được không?" Giương gì. Nhịp hạ u buồn, dùng tay sờ vào ngực trái của anh. Hãy giải oan cho chính anh. Và bắt tên kia giải bài sự việc. Hắn ta vẫn còn sống. Hắn ta vẫn ở đây. Mau bắt hắn ta. Và giúp em tìm lại cái đầu. Nỗi đến đây. Hạ bóng chốc trở thành hình dạng thạch là một cái xác không động. Cái đầu và gương mặt xinh đẹp của cô đã biến mất đi. Chỉ còn lại phần thân dưới. Hai chân mình mẩy cô đều rớm máu. Một bên ống quần của bộ bà ba hồng cánh sen đã rách, lộ ra làn da bầm tím do bị bạo hành. Minh Thành kinh hoàng sợ hãi, anh thét lên một tiếng thất thanh, trời bỗng chốc không gian trước mắt tối sầm đi. Thành à, mày tỉnh rồi. Anh Tuấn ơi, thằng Thành tỉnh rồi nè. Nghe tiếng kêu hối hả, Hai Tuấn đang ở dưới bếp nấu cháo cá lóc cho Thành. Anh vội bưng lên đặt ở giữa bàn rồi ân cần hỏi thăm. Xung quanh Thành bây giờ là đám bạn, còn Thảo Linh thì ngồi bên bàn trà, đang lạnh lùng nhìn nó. Thành ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người trong đó có Hai Tuấn giải thích rằng Đêm qua trong lúc chơi Ma Lon, thì Thành lại biến mất tâm. Ai cũng tụ họp đầy đủ hết, chỉ trừ có Thành mà thôi. Sợ Thành gặp chuyện không hay, cho nên lúc vừa về tới nhà, Linh đã bày đồ cúng trà, gọi phần căn của mình nhập xác để chỉ điểm tìm Thành. Vừa nhập xác xong, Linh đã biết được chỗ của Thành. Mọi người tìm được Thành ở bãi lúa gần nhà. Anh nằm bất tỉnh gọi hội không dậy. Cho nên mọi người cùng nhau đưa anh về nhà. Trước khi rời sát, phần căn còn dặn dò là hồn viết của Thành đã xuất ra một nửa, không biết ở chỗ nào. Nghe vậy ai cũng lo, nhưng điều lạ là dù đã dùng nhiều cách để câu kéo hộn của Thành về, nhưng có vẻ như hồn viết Thành không ở đây nữa. Phần căn còn dặn dò là đừng tìm nữa, hãy lấy lò thang đặt ở dưới chân và đầu để sửa ấm cho cơ thể của Thành. Có như vậy thì dương khí mới không dần mất đi. Sau này hồn viết á, cũng tìm về thuận lợi hơn. Đúng thật là lúc đầu, cơ thể của Thành còn lạnh như xác chết, sau thì ấm dần, hồng hào trở lại. Mọi người đều ngồi kế bên chờ đợi kết quả. Thành nằm đó cho đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh, ngồi chờ mỏi mòn thì Thảo Linh thấy có một cô gái lạ đứng trước nhà. Theo đó, còn có phần hồn của Thành. Linh thấy từng viên ánh sáng bay vào người cậu. Linh cũng không suy nghĩ nhiều, Mà biết rằng hồn viết của Thành đã về Và nhập bộ sát đưa lại Chờ cho hồn sát hoài nhập Thì cơ thể Thành bắt đầu co giật Mồ hôi tuôn trào Mặt mài nhăn nhó Bắt đầu hét lớn rồi ngồi bật dậy Linh cũng quay sang nhìn ra cửa Thì không thấy người kia đâu nữa <cười> Em mê mang lâu gì sao anh Tuấn Hai Tuấn gật đầu Rồi dẫn qua bàn ăn để ăn cháo Xong xuôi Thái Phương từ dưới bếp mang lên cho Thành một ly sữa. Thành cảm ơn, rồi thắc mắc là đầu Phương bị sao mà lại băng như vậy. Cho cậu lại quay qua nhìn, thấy tụi bạn Kiệt, quý Hiếu thì đều bị bó chân. Thằng Kiệt còn phải dùng cây nạng mới đi lại được. Nhìn kỹ thì Thành cũng thấy hai tuấn bị thương ở đầu nữa. Thành mới chỉ mê man một đêm mà mọi người đều gặp chuyện không hay như vậy. Cậu hoang mang hỏi. Ồ ồ mà mọi người bị sao vậy? Sao ai cũng bằng bó hết vậy? Ai nấy nhìn nhau ngao ngán rồi trả lời anh. Thằng kia cất lời. "Ê, tối hôm qua lúc lạc mày thì ma lông nó được tao. Đứa kia tao bị mất cá chân luôn á. Bây giờ mày nhìn coi. Tao có khác gì người khỏe không? Thiệt tình luôn." Thành cũng quay sang định hỏi thăm Phương bị vết thương ở trên đầu. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn lại luôn. Khỏi nói tao cũng biết mày hỏi gì rồi. Cái đầu tao bị Ma Lon ký đó. Cả anh Tuấn cũng vậy nữa. Ờ, cái gì? Ma Lon ký đầu hả? Lần đầu nghe luôn đó. Thường tưởng ký chân thôi chứ. Thảo Linh nghe vậy, lên tiếng giải thích thêm. Không phải là ma đâu, mà là quỷ đó. Nó nhập vào Ma Lon, bắt công phương đi. Nhưng mà nhận Tuấn á, cố sức giữ lại nên tao có thể trừ được nghe Linh nói, Thành càng hoang mang ngu ngơ, kiệt đệ lên tiếng. Ờ thật ra là con Linh á nó có căn thảy á. Nếu hôm qua mày không bị lạc thì có thể thấy Linh lên sát. Cái cả nó đi hành pháp xung quanh tìm hồng diệp của mày nữa đó. Thành quá bất ngờ vì điều này. Cậu không ngờ trong nhóm lại có một người bạn như vậy. Đang ngồi tám chuyện hôm qua thì bỗng nhiên Thành đứng khựng ngay lát. Anh ôm đầu đau đớn, rồi hồi tưởng lại ký ức hôm qua, mờ thấy cô Diệp Hạ đó. Không chịu được nữa, anh liền nắm chặt tay Linh mà gào trúng. "Lực ơi, mày giúp tao với. Có một cô gái đang đi theo tao đó." "Hả? Có người theo hả? Là Dương Âm hả?" Thành lắc đầu. Anh lần này không biết bị sao, mà cứ chống mặt quay cuồng. Mắt lờ đờ đứng không vững, mà té nhào xuống đất. Mọi người hốt hoảng đỡ Thành lên nằm, rồi xoa bóp cho anh bớt co giật đi. Thành cứ bị chống mặt lời đời, mà cái hồi ức về giấc mơ của Diệp Hạ, anh không ngừng co giật, cho bất ngờ thốt ra những câu kỳ lạ. "Gì? Diệp Hạ. Có có một người đàn ông. Có một người đàn ông cắt đầu cô mang đi. Hả? Diệp Hạ chết rồi. Không không phải tôi, tôi tôi không tôi không giết mà." Ai cũng ngơ ngác mà túm lấy tay chân thành cho bất vùng vậy. Mỗi người một hướng, bịn chặt lấy anh, nhưng không hiểu sao thành lại quơ trúng té ngã ngựa. Tôi nó khó hiểu nhìn nhau. Hiếu Linh tiếng hỏi: "Ơ, nó nó nó nó bị gì ạ?" "Dẹp Diệp Hạ Lai." "Ờ, hình như cái người tên Diệp Hạ chết rồi đó mày. Tao nghe nói nó bị cắt đậu gì mà." Hai tuấn cùng vô cùng khó hiểu lên tiếng hỏi Hàn Linh. "Đinh à, giờ sao đêm?" Nó nó bị gì? Linh không đáp gì mà lập tức đi về phía tủ thờ của ông bà tổ tiên, cầm trong một phiên bùa và cái ná thùng bằng gỗ, bên trên có khắc mấy câu chú ngữ. Bước trà trước cửa, Linh hướng cây ná về phía sa, vừa ngắm vừa niệm trong miệng. Sau vài phút, cô bỗng tay bắn một phát vào thẳng cái cửa sổ, bên phía phương nàng đứng. Viên đạn bùa đã bay trúng thềm cửa mà rớt ngược vào trong. Phương nhạc viên đạn cho hỏi Linh. Nè mày làm gì Linh? Tự nhiên mắng cái này vậy? Không lại coi thằng Thành nó bị sao kìa. Vừa nói xong, Phương quay lại nhìn Thành. Thì thấy anh đã tỉnh táo lúc nào không hay. Thành còn tự mình ngồi dậy. Kiểu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Làm cho ai nấy cũng bất ngờ. Mọi người mới quay qua nhìn Linh, chờ đợi lời giải thích. Linh cũng không chần chừ, mà nói ngay. Lúc Thành đang coi vật ăn nói mơ hồ á. Tao nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy có một cái bóng mờ nhạt. Biết ngay đó là một bóng ma rồi. Nhưng mà bóng ma này thì không có ác ý, cứ lấp ló mơ hồ. Tao nghĩ nó làm cho thành trở nên như vậy. Tao mới lấy đạn là cái giấy bùa vo lại bắn về phía cái bóng ma đó. Bóng ma đó là một hình hài không đầu. Nhưng mà sau khi trúng bùa thì tan biến mất rồi. Đúng thật là nó vừa đi á, ta thành tỉnh lại như chưa có chuyện gì hết. Linh cũng không biết bóng ma này tìm Thành Và mọi người có mục đích gì Nhưng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ Thành lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo Anh ngồi dựa vào vách nhà Mệt mỏi mà nổi Thật ra bố, Bóng ma đó tên là Diệp hả Cô ấy chết rồi Mà là một cái chết cực kỳ kinh khủng nữa Cô ấy bị chặt mất đầu Cô ấy nói tao hay giải quan cho chính mình Giờ giúp cô ấy tìm lại cái đầu. Trâu bắt không thủ nữa. Hắn ta còn sống và đang ở gần đây. Nhè xong đầu đuôi, Linh cũng bắt đầu khó hiểu. Cô sống ở đây từ nhỏ, chưa từng nghe qua giai thoại nào về bóng ma không đầu như vậy. Hơn nữa tại sao cô ta lại nhớ Bá Minh Thành, trong khi cậu ta là một người xứ khác? Bản thân cũng không có căn số hay có điều gì khả quan để có thể giúp được cô ta cả đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung thì đột nhiên từ phía sau nhà vang lên tiếng của bà Xuân. "Mẹ biết cái người tên Diệp Hạ đó đó." Tảo Linh nghe vậy thì rất đỗi ngạc nhiên, cô hỏi lại ngay. "Mẹ biết cô gái đó sao? Kể cho tụi con nghe đi." Bà Xuân đi tới cái tủ thờ bằng gỗ, đem ra một cuốn sách cũ, bà lật ra từng trang. Mỗi trang như vậy đều kèm theo những tấm hình nhỏ được kẹp ở một góc. Và xuyên lật cho đến trang thứ 26. Bà Linh quay qua cho tụi nhỏ coi. Cho bà kể cho chúng nghe một câu chuyện mà bà biết từ ông của mình. Cái cô Diệp Hạ từng sống ở đây mà mấy chục năm rồi. Cái lúc ông cố của con Linh nó còn sống lận. Năm đó mẹ chỉ mới 5, 6 tuổi ạ. Tụi mẹ còn nhỏ nhưng mà cũng đủ biết về hoàn cảnh xảy ra lúc đó đó. Bà Xuân ngừng lại trong giây lát rồi bà điều giọng kể về câu chuyện đầy bi thương của người con gái tên Diệp Hạ. Câu chuyện về cô xảy ra vào thập niên 70 tại một vùng quê yên bình. Người dân ở đây đa phần sống nhờ những vụ mùa bội thu của rau lúa. Trong đó có một gia đình được coi như khá giả nhưng lại vẫn thích tự mình mưu sinh làm ruộng sống qua ngày. Dù họ có của cải rất nhiều, nhưng lại thích sống một cuộc sống lao động bình dị. Lâm là tên của một người đàn ông đảm đang, siêng năng làm việc, kiếm tiền lo cho vợ con trong gia đình đó. Ông ta giống là một người hiền lành nhất xóm, không chỉ vậy, còn tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hoạn nạn hơn mình. Ông cũng chẳng quản ngại đi cấy núa phụ hàng xóm những lúc rảnh rỗi. Xây giúp nhà cho người mới chuyển đến đây ở đến ngày rằm, ông còn mở những đợt phát gạo từ thiện cho bà con nghèo trong làng. Bản tính giàu có mà không hề khoe khoang như ông thì khiến cho nhiều người rất yêu quý. Vì như cái cầu, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt. Quả thật cho đến năm ông Lâm với bà Lâm sự nghiệp vững vàng, nhà cửa của cải an nhàn thì lại có thêm tin vui là bà mang thai. 9 tháng sau, Bà sinh ra một đứa bé gái dễ thương. Ông bà đặt tên con gái là Diệp Hà. Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, Diệp Hà giờ đây cũng trưởng thành. Ông bà hạnh chuyện khi có cô con gái xinh đẹp, hiền dịu, nét na, học hành rất giỏi, thông minh, hiếu thảo với cha mẹ. Diệp Hà càng lớn càng xinh đẹp. Cô có sở thích mặc áo bà ba màu hồng cánh sen. Màu hồng đó đúng thật là rất hợp với làn da của cô làm cho bao nhiêu trai tráng trong làng cứ phải ngẩn ngơ. Hạ còn có một sở thích khác, là cày lên tốc của mình những nhánh bông lúa đại chính vàng rủ hạt. Cứ mỗi lần tra ruộng cùng với ông Lâm, là dịp hạ đều tranh thủ thời gian học hỏi về kinh nghiệm chăm sóc lúa và rất chăm chú lắng nghe những thứ ba mình truyền tải. Sau khi được cha truyền dạy xong, hạ sẽ chạy nhào tới những đám lúa xanh mướt tươi đẹp mà ngắm nghía, mà nâng niu cô có sở thích cài những bông lúa lên tóc mà bà con trong làng hay gọi cô là hạ bông lúa. Đến tuổi cập kê, dịp hạ đem lòng yêu một anh chàng nông dân trong làng. Anh chàng hay làm thuê cho gia đình cô vào những ngày thu hoạch lúa. Cho người đi làm, người ra thăm ruộng, họ cứ đảo mắt nhìn nhau từ xa. Tuy không nói chuyện nhiều, nhưng chỉ cần nhìn được nhau hàng ngày là hai người đã thấy trong lòng khắp khởi vui mừng. Người thanh niên được hạ đem lòng thương nhớ suốt thời gian qua, tên là Minh Thành. Minh Thành là một thanh niên dỗ dàng, ngoan hiền tốt bụng. Thành được mọi người nhìn sơ qua, luôn bảo là có nét giống ông Diệp Lâm hồi xưa, vì cái bản tính của hai người y chang nhau. Ông Lâm cũng không nghĩ nhiều, ông càng ưng ý về cậu Minh Thành đó. Và ông cũng từng nghĩ đến việc chọn cậu ấy làm con rể của nhà mình khi cái tin tức ông Lâm muốn chọn thành Lâm Trễ được lan ra. Thì đám thanh niên trong làng không cam lòng, luôn tìm cách phá vách. Ông Lâm cũng biết bản tính của Thành Hiền Lành, nên liền dùng tiền sai người dạy dỗ cho đám thanh niên quá đáng kia một trận, để họ đừng bao giờ có ý định cản trở việc làm của người khác. Nhưng đứng sau lưng xúi giục sai khiến đám thanh niên phá phách đó là Đỗ Mạnh. Con trai lớn của Hoang Huy một người cực kỳ có quyền lực ở trong làng, kể cả là trong vùng, thậm chí còn hơn cả ông Lâm. Đỗ Mạnh bản tính ham chơi biến lầm, hống hách ngông cuồng, luôn giỡ trò cưỡng hiếp gái nhà lành. Mọi tội trạng của hắn ta đều được người cha quyền lực của hắn lấp liếm đi. Cho dù có sống sai như thế nào, hắn vẫn cứ ung dung tác quái, cũng chẳng ai dám kiện tụng hay đụng chạm đến một cộng lông của hắn. Xui rủi làm sao? Diệp Hạ lại nằm trong tầm ngắm của Đỗ Mạnh đó. Trong một lần, Diệp Hạ ra trượng một mình đã vô tình bị tên Đỗ Mạnh bắt gặp. Hắn si mê nét đẹp thơ ngây thuần khiết của cô. Thế là bắt đầu suy tính phải có bằng được Diệp Hạ. Hắn đứng từ xa ngắm nhìn cô mà không giấu được vẻ thèm thuồng đầy điển. Đang say mê thưởng thức vẻ đẹp của cô, Đỗ Mạnh chợt câu có khi nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một người thanh niên bằng năm. Hắn hỏi đám thuộc hạ thì mới hay đó là Minh Thành, người được hứa hôn với Diệp Hạ. Đỗ Mạnh căm tức tiếc nuối, vì một cô gái đẹp đẽ xinh sắn như thế này mà lại có hôn ước với người khác mất rồi. Một miếng mồi ngon sắp được ăn mà lại buộc mất với tay người ta. Đỗ Mạnh không cam tâm mà muốn cướp lại Diệp Hạ từ tay Minh Thành. Hắn cũng chẳng cần cưới được cô chỉ cần chiếm đoạt được thân xác của cô thôi là đã đủ mãn nguyện rồi. Đỗ Mạnh bắt đầu sai người theo dõi hạ để nhân cơ hội bắt cóc cô. Ngày qua ngày cứ theo dõi cô thì cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích vào một đêm trăng rằm. Diệp Hạ có thói quen là cứ đến ngày rằm, cô luôn đi thả đèn ở ngoài bờ sông để cầu nguyện. Rằm này cũng vậy, cô đứng chờ cho ngọn đèn trâu ra giữa sông thì mới quay về. Trên đường đi cô còn tung tăng ca hát, nâng niu bông lúa trên tay. Bất thình lình đổ mạnh từ phía sau tiến đến. Một tay hắn ôm chặt phía sau lưng cô. Tay còn lại thì bịt chặt miệng cô, không cho cô la hét. Hắn kéo cô vào giữa đám lúa rồi nhở trò sàm bậy. Diệp Hạ giãy giụa, cố gắng muốn thoát đi những sức lực yếu đuối mong manh của cô làm sao kháng cự lại được với cơ thể cao to của Đỗ Mạnh. Hắn ta cười khoái chí hạ hỉ, trói ôm chặt lấy cô. Hạ chỉ biết khóc lóc kêu la, luôn miệng kêu tên người thương. "Anh Thành à, cứu em Anh Thành ơi, Anh Thành." Cô càng khóc lóc thì tên Đỗ Mạnh càng khoái chí. Hắn xé toạc cái áo bà ba màu hồng cánh sen của cô rồi cưỡng hiếp cô. Diệp Hạ yếu ớt không thể nào la hét được nữa, chỉ đành nằm im mặc cho Tên Đỗ Mạnh giày vò. Nhưng hắn không ngờ trong lúc cao hứng, hắn đã lỡ tay bóp cổ, khiến cô tắt thở lúc nào không hay. Nhìn thấy cô không còn cử động nữa, Đỗ Mạnh liền dừng lại hành động của mình mà quan sát kỹ mặt của cô. Hắn ta cũng không sợ hãi gì, mà bình tĩnh nhìn lại gương mặt của Hạ. Vì đây chẳng phải lần đầu tiên hắn cưỡng hiếp gái nhà lành. Vì bảo hành con người ta cho tới chết như vậy. Đỗ Mạnh cảm thấy không vui, cũng thỏa mãn được một chút rồi. Hắn mặc lại đồ rồi trở về. Bỏ lại cô nằm đó, không một mảnh vải che thân. Nhưng chưa được mấy bước, hắn liền dừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, rồi tiến tới chỗ hạ. Đỗ Mạnh bây giờ đã say mê với nhan sắc tuyệt trần của cô mà không bỏ được. Hắn rút ra một con dao nhỏ. Luôn mang theo trong người đi phòng thân Nhắm thẳng vào cổ hồng của dịp hạ Cố gắng cắt lìa nó ra Cuối cùng Hắn ôm cái đầu vào lòng Chợt cười lên hả hê mang rợn Hứ hứ hứ hứ <cười> hứ Dịp hạ Cuối cùng em vẫn là của anh Hứ hứ hứ hứ hứ hứ Đỗ mạnh giận quốc xa Thì theo đó Tiếng gọi của Minh Thành bỏng tới Minh Thành qua nhà chơi Nhưng người nhà nói hạ đã ra ngoài ruộng lúa. Thấy lâu quá cô vẫn chưa về, anh nóng ruột đi kiếm. Vừa đi tới phía bờ lúa, anh bắt gặp cái áo bà ba hồng cánh sen mà Diệp Hạ yêu thích nhất đang nằm lăn lóc trên đám lúa. Biết có chuyện chẳng lành, anh liền bước sâu vào bên trong. Thì phát hiện ra một cái xác người nữ, trần truồng, không đầu đang nằm trên đất. Thành đứng hình không nói được câu nào. Anh cứ chích trần nhìn thì từ phía sau. Đỗ Mạnh lấy cây đập mạnh vào đầu Thành, làm cho anh ngất xỉu, té nằm đè lên cái xác của Hạ. Đỗ Mạnh cười hả hê, ôm đầu Hạ trời đi. <cười> Coi như mày xui, gánh tội thay cho tao vậy. <cười> Gia đình ông Diệp không ngừng khóc lóc tiếc thương cho đứa con gái xấu số của mình. Minh Thành thì bị bắt giữ. Không chỉ như vậy, anh còn bị gán cho cái tội danh giết vợ sắp cưới rồi chật đầu dấu mất đi. Tuy Thành có la hét kêu oan, nhưng tình ngay lý gian. Lúc mọi người phát hiện ra sự việc thì anh vẫn còn nằm đè lên cái xác của Diệp Hạ. Tất cả bằng chứng đều tố cáo anh là hung thủ. Tổng thêm thế lực của tên Đỗ Mạnh, cuối cùng tội của Minh Thành có lòng giải oan được. Đỗ Mạnh một tay che trời, lấp liếm đi tội ác của mình mà không một ai dám phản kháng. Gia đình ông Diệp năm đó phải chứng kiến sự ra đi của hai người mà ông bà yêu quý nhất. Một đứa con gái ngọc ngà cháu báo và một thằng con rể tốt bụng. Không chịu được cú sốc nặng, hai ông bà cũng ra đi sau đám tang con gái cách đó không lâu. Bà Diệp vì đau buồn thương cho con đã khóc ba ngày ba đêm, khóc trà cả máu mắt mà bà vẫn không ngừng khóc. Đến một sáng nọ, ông Diệp phát hiện ra Bà khóc nhiều đến mức kiệt sức, rồi lăn đùng ra chết không nhắm mắt được. Ông đào cổ bị mất con, vợ vợ mất luôn cả vợ. Thế là ông tự mình treo cổ giữa nhà mà chết đi. Hai vợ chồng ông Diệp bỏ lại ngôi nhà lớn không có người ở. Và cũng kể từ khi nghe tin gia đình ông Diệp chết hết, thì danh tiếng của cái tên Đỗ Mạnh Tàng độc lúc đó cũng bịt tầm cho đến ngày nay. sự việc cô Diệp Hạ từng bị chồng sắp cưới giết cũng đem lại những lời đồn thổi tâm linh về sau này. Cứ lâu lâu vào ngày rằm, cô lại xuất hiện, hỏi một câu mà không ai trả lời được. À, mọi người có biết Minh Thành ở đâu hay không? Sau câu hỏi đầu tiên, câu tiếp theo luôn là một câu hỏi khiến cho nhiều người khiếp vía hoảng sợ. Vậy có thấy cái đầu của tôi đâu không? Thế là tiếng hét thất thanh sợ hãi của những người bị hỏi kèm theo tiếng cười mang giễu của Diệp Hạ, khiến cho một vùng trở nên náo động. Cô hiện ra với hình dạng vô cùng đáng sợ. Trên cái cổ cục mất đậu, máu bầm đen diễu xuống thành dòng, diễu xuống bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen. Trên người cô dọi bò thi nhau trước súng, ngoe ngoải bò đầy trên mặt đất. Cô cứ năm lần bảy lượt luôn hỏi những người nhìn thấy cô rằng: "Đầu của cô đâu? Trả đầu cho cô." Dần dần ai nấy cũng sợ hãi mà không dám đi thăm ruộng vào ban đêm. Họ bàn nhau mời thầy về hòng bắt cô, nhưng tất cả những người được mời về đều chịu thua cả. Bởi vì dịp hạ này đã hóa quỷ, không có mấy người có thể đối phó được. Cho đến khi ông Lượng, cố của Thảo Linh lúc này đã sắp giải nghị thì lại được một người lạ tìm đến, nhờ giải trừ giùm con quỷ không đầu diệp hạ. Ông Cố Cô Linh nhận lời, và ông cũng dự định rằng sau lần này ông sẽ giải nghị. Ông năm lần bảy lượt bày biện pháp tra để thôn phục Diệp hạ. Nhưng vì được nghe cô kể lại đầu đuôi sự việc, cô còn giáo ước với ông rằng, khi nào tìm được người cô cần và cái đầu của cô, thì ắt hẳn là cô sẽ tự mình đi đầu thai và không ở lại trên Dương Giang làm loạn nữa. Ông Lượng nghe cũng muội lòng, và quyết định sẽ không thu phục cô. Nhưng ông lại buộc cô phải hứa rằng sẽ không hiện trang hồ dọa bà con nữa. Và nếu sau này vẫn chưa tìm được cái đầu hay là người mình cần gặp thì có thể quay lại gia đình ông cậy nhờ sự giúp đỡ. Vì ông từng tự mình dweo quẻ cho mình rằng sau này sẽ có một đứa cháu trong gia đình nối nghiệp của ông. Hãy cứ tới gặp nó, nó sẽ giải quyết giúp cho cô. Ông cũng ghi chú sự việc của cô vào trong một quyển sách bí mật để cho con cháu sau này biết mà dùng năng lực của mình giải oan, giúp người ta được siêu thoát. Thế là thời gian thấm thoát trôi đi, mấy 10 năm sau, ông cố đã qua đời, Thảo Linh được sinh ra. Y như dự đoán, Thảo Linh có căn số được cửu huyền thất tổ Là bà cố Bích Tuyền phù hộ độ trị Có thể thay ông cố giúp cô gái dịp hạ Tìm đầu, tìm người Phải giúp cô ấy siêu thoát Và cũng chính bà cố Bích Tuyền Đã về sát của Linh Để đi tìm Thành vào tối ngày hôm qua Linh đọc xong cuốn nhật ký của ông Cố thì không cần suy nghĩ nữa giây. Cô liền tiến đến, thắp lên bàn thờ một nén nhang rồi nói lên quyết định của mình. "Dạ. Nếu đây là sự hứa hẹn giao kèo năm xưa của ông Cố thì con sẽ làm theo. Con sẽ cố gắng giúp cô gái Diệp Hạ đó." Nên bắt đầu đi tìm bóng ma của cô. Thảo Linh cần gặp cô để xin lỗi vì sự hiểu lầm vừa rồi. Thứ hai là muốn nói chuyện với cô để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra trong quá khứ, có như vậy thì mới dễ dàng mà giúp được. Đám bạn của Thảo Linh và Hai Tuấn, phần vì tò mò, phần vì lo lắng cho cô nên cũng muốn tham gia. Thế là cả đám tìm đường đến làng Bông Lúa, vốn chỉ nằm kế bên làng của Thảo Linh, lúc mấy giờ đã đổi tên thành ấp Hiệp Vinh. Chỗ nghĩa địa chơi ma loan hôm qua chính là nơi dễ dàng nhất để có thể tìm ra dịp hạ. Khi tới nơi, Linh bắt đầu cầm cái chuông mà lắc lắc Cô lắc theo cơn gió Vừa gọi tên Hạ Linh cứ làm như vậy khoảng một lúc lâu Nhưng vẫn không thấy Dịp Hạ xuất hiện Đang băng khoăn không biết tìm cô ta bằng cách nào Thì chợt nghe sau lưng Minh Thành thét lên Dịp Hạ à, Cô ấy đâu Minh Thành đứng đó chỉ vào không trung Cả đám còn lại không ai thấy người nào cả Thành vẫn cố gắng chỉ ra hướng của cô gái. Cô đứng đây rồi Linh. Mọi người theo hướng tay chỉ của Minh Thành nhưng vẫn không hề thấy ai. Bởi vì Hạ là một hồn ma, làm sao mà họ thấy được? Chỉ có Minh Thành, con vướng nhân duyên với Diệp Hạ mới có thể thấy được mà thôi. Kể cả Thảo Linh cũng không thấy được Diệp Hạ. Thì làm sao mà nói chuyện đây? Cậu nói vào trong không trung cho Hạ nghe. Ha. Tôi muốn giúp cô tìm lại cái đầu. Theo lời hứa công bố tôi. Nhưng trước tiên cô phải hiện ra cho tôi thấy đã. Chứ có một mình thằng thành thấy á thì làm sao mà tôi giúp cô được. Nghe lời nói sẽ chịu giúp mình. Giệp Hạ vui mừng hiện ra cho Linh thấy. Linh vốn có căn sóng, chỉ cần vong hồn không cố ý ẩn thân thì hoàn toàn cô có thể thấy được. Những người còn lại như Hai Tuấn, Kiệt, Hiếu và Bương, vì là người thường nên không thấy còn họ chỉ đành đứng đó, nghe theo sự chỉ dẫn của Thảo Linh mà làm theo. Lệnh cũng bất ngờ với sự xuất hiện của hạ. Cô ấy có hình dáng như một người bình thường, vẫn đầy đủ đầu mình tay chân, rất xinh đẹp, làn da trắng toát với bộ bà ba hồng cánh sen. Một bên tóc mai còn có cài một nhánh bông lúa chín vàng triệu hạt. Thấy được Diệp Hạ rồi, Linh mới biết được tên đổ mạnh kia sau khi cắt đầu cô ta. Hắn đã thỉnh một tên thầy bùa về làm pháp chúng. Trấn yểm không cho Diệp Hạ trời xa được chỗ mà cô đã chết. Diệp Hạ dẫn mọi người đến ngôi mộ của mình. Linh đọc mấy hàng chữ khắc trên bia mộ đã phai mòn theo thời gian, mà chợt thấy thương cảm lắm. Cô không chần chừ, liền chăm chú nhìn vào mộ mộ miệng lâm tâm đọc gì đó. Được một lúc, Linh lại di chuyển vòng quanh cho dừng lại ở đầu mộ cú ngồi xuống cố gắng đào bới như đang tìm kiếm một thứ gì. Hai Tuấn thấy vậy, liền bảo Linh chỉ chỗ để anh đào giúp cho nhanh. Với sức lực của thanh niên trai tráng miền quê, dù chỉ bằng một cú cây bẻ tạm, nhưng Tuấn cũng nhanh chóng đào được một cái lỗ to ở trước đầu mộ của Diệp Hạ. Rồi từ dưới đó lôi lên một lá bùa màu vàng đã bị bùn đất và thời gian làm cho úa đi không ít. Thảo Linh vừa nhìn thấy lá bùa thì đã nhận ra ngay. Đây là một yểm thuật. Cô căm phẫn vô cùng. Tên Đỗ Mạnh quả là ác độc quá mức, đã cắt lấy đầu của Diệp Hạ giấu đi, còn yểm hồn cô như thế này. Thảo Linh không chần chừ, lấy diêm trong túi ra, đốt lá bùa yểm kia đi. Lá bùa vừa cháy ra thành tro thì cũng là lúc vong hồn của Diệp Hạ đã được tự do. Hạ có thể thoải mái hơn. Cô dẫn mọi người đến nhà của Tần Đỗ Mạnh. Nhà của hắn chính là ngôi nhà của bà Út Hiền, giàu có nhất trong xóm. Ngôi nhà mà hôm qua đám bạn của Thảo Linh đã chăm chỉ trèo cây kỳ chuẩn bị cúng cô hồn. Cả đám đứng trước cổng nhà bà Út Hiền. Diệp Hạ nói thêm. "Lên à. Hắn ta không còn lấy tên Đỗ Mạnh nữa. Từ khi yểm hồn tôi, hắn đã thay tên đổi họ." lấy chợ và sinh sống ở đây. Diệp Hà vừa nói dứt câu thì từ đằng sau tụi nó có người đi tới. Đó là một người đàn ông ngoài 60. Ông ta cau có nhìn đám người xa lạ trước mặt. "Nè nè nè, mấy cô mấy cậu lại mà lại tụm năm tụm bảy trước nhà tôi vậy?" Diệp Hà thì thầm vào tai Linh. Người đó chính là Đỗ Mạnh. Tên độc ác năm nào. Mặc dù bây giờ đã là một ông già, thế nhưng ánh mắt và gương mặt của hắn ta vẫn nham hiểm, hung tàn như ngày nào. Cặp mắt sắc lạnh láo liêu nhìn đám người của Tẩu Linh, rồi lại quát tháo Linh. "Tụi mày đứng trước nhà tao, tính trộm mọ ăn trộm đúng không? Biến ngay đi, không tao báo công an bây giờ đó." Mọi người nhìn nhau chứ biết phải làm sao. Chỉ có Linh là vẫn bình tĩnh, nhìn lão ta với suy tính gì đó trong đầu. Đỗ Mạnh quát xong thì quay trở ra dắt xe vô nhà. Khi đi ngang qua mặt của Minh Thành, lão có hơi khựng lại. Lão nheo mắt nhìn chăm chú vào Thành, giống như cảm thấy quen thuộc lắm. Qua lời kể của Diệp Hạ, Thảo Linh đã hiểu rõ ra mọi chuyện. Năm xưa sau khi giết Diệp Hạ, bà đổ tội lên đầu hôn phu của cô. Lão Đỗ Mạnh đã ôm hết gia tài đi xứ khác làm ăn, đổi tên thành Phạm Hiền, cưới bà Út bây giờ Bốn là một con gái địa chủ hiền lương nhân hậu Mãi cho đến sau này Khi cha mẹ lão qua đời hết Lão mới quay trở về đây Dù có thay tên đổi họ Thì bản chất của hắn Chẳng không hề khác đi Bà Úc ở với lão ta chẳng khác nào Sống trong địa ngục trần gian Có lẽ vì chột dạ lo sợ Những việc ác bá mình đã làm Sẽ bị báo thủ Đổ mạnh hay nói đúng hơn là Phạm Hiền bây giờ Luôn tìm tới men rượu cũng chẳng biết bao nhiêu lần hắn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ con mình. Bà Út ở với lão có hai đứa con trai và một đứa con gái. Ba đứa con đến giờ thì cũng 18 đôi mười. Trai lớn của bà đã gần 22. Trai kế 20. Còn kế Út năm nay tròn 18. Bà vì muốn con cái được đủ đầy cha mẹ mà cố gắng nhẫn nhịn. Bà đứa con của bà nhiều khi thấy tận mắt cha đánh đập mẹ nhưng không dám lên tiếng, bởi chúng cũng sợ lỡ đào làm con. Gia đình này bề ngoài người ta thấy giàu sang sung sướng, nhưng mấy ai biết bà khổ sở đến như thế nào. Lão Phạm Hiền có một cái hộp gỗ và luôn đem theo bên mình. Kể cả khi ngủ ông ta cũng để nó ở đầu giường. Bà Út và mấy đứa con cũng thắc mắc lắm, nhưng lần nào hỏi đều bị lão ta nạt nộ chửi bới. Chớ lão còn cấm không được ai tùy ý đụng đến cái hộp và tùy ý bước chân vô trong phòng của lão. Từ ngày cưới nhau, Phạm Hiền luôn luôn ngủ riêng vì vậy những điều bí mật trong căn phòng của lão ta mà Út không tài nào biết được hết. Cũng giống như bà không thể nào biết được quá khứ và những tội ác tày trời của người bà luôn xem là chồng. Nhưng phạm thứ gì càng cấm lại càng khiến cho người ta tò mò. Phạm Thái, đứa con thứ hai của ông bà Út hiện Có lần đi ngang qua phòng cha thấy không khóa cửa. Thái không kiềm chế được sự tò mò, lại nhân lúc cha không có nhà, cậu lẻn vào bên trong. Ban đầu thấy hơi hụt hẫng, vì căn phòng bài trí cũng bình thường như bên phòng của mẹ. Nhưng đi lanh quanh một lúc, cậu lại nhìn thấy cái hộp mà cha cậu hay đần đừ nhiều. Thái nhớ lại sự hằng học của cha, khi mẹ và mấy anh em hỏi về nó. Cậu quyết lòng phải coi bên trong cái chứa thứ châu báu ngọc ngà gì mà lại quý tới như vậy. Thái vừa mở hộp ra thì sững sờ, hoảng hốt rồi té ngồi xuống đất. Bởi thứ nhìn thấy bên trong không phải là tiền vàng, không phải là châu báu, mà là một cái sọ người trắng hiếu. Cái sọ theo thời gian đã mục rữa hết da thịt, chỉ còn trơ lại xương trắng, bởi mái tóc dài lởm chổng lưa thưa. Dù được bọc kỹ trong tấm vải, ủ đầy xác già, những cái đầu vẫn toát lên mùi hăng hắc hồi hồi. Hai hốc mắt trống trơn đen thui, như có linh tính, khiến cho người đối diện phải rợn cả gai óc lên. Từ lần đó, thái luôn âm thầm quan sát cha mình. Anh cũng chưa kể chuyện này cho ai biết, vì anh muốn tự tìm hiểu xem cha mình rốt cuộc là ai và đang làm cái gì. Lại nói đám người của Thảo Linh khi biết được khung thủ giết và cắt đầu của Diệp Hạ là ông Phạm Hiền, nhà cùng sớm với Linh thì có chút hoang mang. Bởi bây giờ không có bằng chứng cụ thể, vụ án đã trôi qua mấy 10 năm, Diệp Hà lại không thể muốn cho ai thấy thì người đó sẽ thấy được. Cho nên bọn họ bảo nhau tra về trước, từ từ tìm cách để ép ông Phạm Hiền phải tự nhận tội. Về phần Đỗ Mạnh, cũng tức là ông Hiền bây giờ, sau khi nhìn thấy Minh Thành Lão dần nhớ ra một điều gì đó. Lão sợ toát cả mồ hôi, chạy bộ lên phòng rồi chốt cửa lại không cho ai vào. Lão lôi cái hộp gỗ ra, mở khóa để đó, rồi tự mình ngắm nhìn cái đầu người. Miệng không ngừng lẩm bẩm trong cơn tức giận. À, tại sao? Tại sao Minh Thành lại ở đây? Nó nó chết lâu rồi mà. Lão nhớ lại tên thanh niên lúc nãy Lão lại suy nghĩ đến một người. Không ai khác được, đó là Minh Thành. Lão thấy thằng nhóc đó rất giống Minh Thành, giống từ cương mặt hình hài. Cả cái cách thằng nhóc nhìn lão cũng mang đầy sự căm hận và oán trách. Không thể nào được. Dù vậy cũng đã 40 năm rồi, tại sao nó có thể giữ mãi hình hài như cũ chứ? Không thể lý nào. Vậy chứ thằng đó là ai mà lại giống Minh Thành như vậy? Lão ngồi xuống cái ghế xoay, ngã đầu trong phía sau suy ngẩm về những gì nhìn thấy được hôm nay. Rồi lão ôm lấy cái xương sọ bên trong cái hộp, mà khẽ cười. <cười> Dịp hạ, em đã là của tôi rồi. Mãi mãi vẫn là của tôi, không là của ai hết. Thằng Thành là hôn thê của em. Nó đã bị tôi trự khử rồi. Không ai có thể chia cắt được chúng ta đâu. Lão ta yêu Diệp Hạ, nhưng tình yêu của lão rất điên cuồng. Lão cắt đầu Diệp Hạ đem về trân quý như báu vật. Bởi lão nghĩ như vậy là lão sẽ mãi mãi có được cô. Từ ngày cất giữ cái đầu của Diệp Hạ, lão luôn cảm thấy như có ai đó luôn đi theo quan sát mình. Thỉnh thoảng những lúc nhà vắng người, lão còn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ, giống như có ai đó cố tình quăng ném rất mạnh bạo. Nhiều lúc giữa đêm đang ngủ, lão lại thấy có bóng người ngồi bên mép giường. Lão mơ màng nhưng vẫn nhận ra đó không phải là bà Út vợ của lão, mà là một bóng người không độc với bộ bà ba màu hồng cánh sen nhượm đỏ máu tươi. Cái bóng đó cứ ám ảnh lão ngày này qua ngày nọ. Nó cứ đều bám hù dọa lão, hãy trả cái đầu về cho nó. Lâu dần lão mệt mỏi, điên loạn cả thần trí. Không chịu được nữa, lão đi kiếm thầy thỉnh bùa vị, yểm vào mộ Diệp Hạ để cô không phá mình. Lão cũng dán ở trước cửa nhà mình một lá bùa để không có vong ma nào có thể quấy phá được. Quay trở về với hiện tại, lão ôm cái đầu của Diệp Hạ trong lòng, cho ngủ quên luôn tới chiều tối. Khi đồng hồ điểm đúng 6 tiếng, lão Úc Hiền nhìn ra bên ngoài, thấy trời đang nhá nhem Lúc này chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Lão lại quên đi sự việc hồi sáng. Trong lòng đột nhiên tái nhớ Diệp Hạ, rất muốn đi đến thăm mộ của cô. Lão cất cái đầu vào lại hộp gỗ, cho để cẩn thận vào trong tủ. Xong xuôi, lão khóa cửa bước ra ngoài. Vừa tới cửa thì bà Út từ trong nhà chạy ra hỏi. "Ông đi đâu vậy?" "Đi công chuyện, có gì không?" Bà hiện thắc mắc. "Dạo này tối trời còn công chuyện gì nữa?" Bà lại hỏi. "Ờ, công chuyện gì dở dở này nữa ông? Ông không ăn cơm tối hả? Hay là để tôi kêu tụi nhỏ đưa ông đi. Dạo này tối trời đi một mình được không?" "Tao đi đâu thì kệ tao. Phải quan tâm làm gì mà hỏi nhiều vậy? Đi công chuyện cũng không yên nữa. Cô tin là tao cho mày một bạc tài không?" và Út Thế Lão trợn dữ thì cũng không muốn nói nữa. Bà quay xuống bếp tiếp tục công chuyện. Lão Út Khiên hậm hực xỏ đôi dép rồi bước đi nhanh, như tránh chiều ửng đỏ. Cuộc cãi vã của hai ông bà còn có một người nợ chứng kiến, đó là Thảo Linh. Đợi cho lão Út Khiên đi khuất dạng rồi, cô mới đứng nép sát ngoài hàng trào nhìn vào trong nhà. Theo lời Diệp Hạ Thảo Linh đảo mắt tìm kiếm và đã nhìn thấy lá bùa còn lại đang dán trên bức tượng phía trước của căn nhà. Cô đã đào ngoài mộ và phá được lá bùa trấn yểm dịp hạ. Lần này cô không quá khó khăn để phá lá bùa kia. Cô chỉ cần nhìn chằm chúm vào lá bùa, niệm chú vài câu để giải đi. Thế là lá bùa trong vài giây tự cháy xém và hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Mọi chuyện xong xuôi, Thảo Linh lẳng lặng trở về cậu chỉ có thể giúp Diệp Hạ thế đây. Mọi ân oán nhân quả giữa Diệp Hạ và lão Đỗ Mạnh từ bây giờ đều do số mệnh của lão ta và do Diệp Hạ quyết định mà thôi. Trong khung cảnh trốn động xao xác dưới đêm đầy sao trời, có một trai một gái đang ngồi tâm sự cùng nhau. Họ giống như một cặp tình nhân đang yêu vậy, nhìn rất đẹp đôi. Nhưng buồn thay, hai người là âm dương cách biệt. Dịp Hà bây giờ đang trong hình hài đầy đủ như khi còn sống, gương mặt ngây thơ xinh đẹp, cô ngồi cùng Minh Thành. Thành không ngừng nhìn bộ cô bằng cặp mắt yêu thương. Thấy anh cứ nhìn mình mà tủm tỉm cười, Dịp Hà hỏi: "Anh không sợ tôi xa Minh Thành?" Cho tôi phải sợ cô chứ? Vì tôi không phải là người. Thành nghe câu trả lời này mà trong lòng dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào chua xót lắm, nhưng lại chẳng muốn thể hiện ra cho Diệp Hạ thấy. Anh liền mỉm cười. cười. Có con ma nào mà xinh đẹp như cô đâu. Cô đẹp và dễ thương như vậy chứ, sao tôi phải sợ chứ? Nghe những lời đó, Dịp Hạ bất giác nhớ đến Minh Thành, vị hôn phu của mình ngày trước. Nhớ những câu nói giống y hệt như anh. Cô liền muốn bật khóc lên. Nhưng bây giờ có một người rất giống anh đang trò chuyện với cô. Cô cũng gạt bỏ đi nước mắt mà lên tiếng triêu ghẹo. <cười> "Vậy, để tôi biến lại hình hài như lúc trước. Để coi anh có sợ tôi không ha?" "Ừ, thôi mà Dịp Hạ, tha cho tôi đi. Tôi ư, tôi sợ rồi." cậu cứ để hình dáng xinh đẹp này đi. Để đi, tôi có thể ngắm cậu lâu hơn một chút. <cười> Anh lương lẹo lắm nha. Diệp Hà ngài ngùng, đánh nhẹ vào người Minh Thành. Hai người cứ trò chuyện đùa giỡn với nhau, nhìn hạnh phúc vô cùng. Hà nhìn Thành, cho cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng trúng lúa đầy đom đóm. Hà dành tặng cho Thành một nụ hôn lên má. Thành bị hôn bất ngờ. Tỉ hoang mang nhưng cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Anh đứng đó nhìn Hạ, Hạ cũng nhìn anh, mắt chạm mắt. Cuối cùng, Hạ quay người bỏ chạy ra phía xa, chờ nội lắng. <cười> Mới thành, đồ anh bắt được tôi. Hai người họ đùa giỡn vui vẻ như vậy, thì từ ở phía xa, đám bạn của Thành vẫn đứng thẫn thờ, không hiểu chuyện gì cả. Với bọn họ không thể nào thấy được Diệp Hạ, chỉ thấy Minh Thành đứng đó nói chuyện một mình rồi chạy nhảy lẫn cật, nhìn anh giống như bị ma nhập vậy. Diệp Hạ cười vui một lúc, thấy Minh Thành có vẻ đả mệt, cô mới dừng lại, ngồi xuống nhìn xa xăm u buồn mà nói: Thành à, tôi chỉ được ở bên anh đêm nay thôi. Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc rồi." "Hức, tại sao lại như vậy?" Vì sao đêm nay? Ân oán của tôi với tên Đỗ Mạnh sẽ chấm dứt. Nhờ ân của Thảo Linh mà tôi cuối cùng cũng được tự do. Tôi sẽ báo thù. Cho tôi sẽ về âm ti chịu tội. Thành nghe vậy thì buồn lắm, nhưng anh biết mối hận thù này quá lớn. Dù anh có khuyên, Diệp Hạ cũng không nghe. Anh chỉ đành ngậm ngùi gật đầu. Anh Thành được cô kiếp sao. Chờ em nha. Mình sẽ nói lại muốn tơ duyên đứt đoạn kiếp này. Diệp Hạ không thể chịu nổi cái không khí chia ly, vị mị nghiện ngào này thêm nữa. Cô vụt biến mất đi. Để lại Minh Thành với đồng lúa trì rào giữa đêm trời đầy sao cô tịch. Thành buồn lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh toang đứng lên đi vậy, thì nghe một âm thanh cất lên. Ờ. Mình Thành Thành theo phản xạ quay lại nhìn Anh ngạc nhiên hỏi Là ông sao Đỗ Mạnh? Ông già Phạm Hiền cũng không ngờ Tên thanh niên này lại biết được tên thật của mình Ông ta hơi chột dạ Ừ Tại sao mày lại biết được cái tên Đỗ Mạnh đó? Thành cũng không sợ gì nữa Mà Mạnh dạng tiếng tới Hỏi một câu khiến cho Đỗ Mạnh thất sắc Vậy tại sao ông lại giết rồi lấy đầu của Diệp Hà? <cười> mày mày là ai? Sao mày biết về Diệp Hà chứ? Tôi là người mà ông đã hại cách đây mấy 10 năm trước. Và tôi cũng chính là chồng sắp cưới của Diệp Hà. Sao hả ông đổ mình? <cười> mày Thành cảm thấy có cơ hội, bèn đến tới. Ông là tên giết người. Trở đầu của Diệp Hạ đây. Trở đầu giỡn tao lại đi. Không, không không không phải tao. Bị thành hồ dọa đến hoảng loạn, lão đổ mạnh thục lui, một mạch bỏ chạy về nhà mình. Vốn dĩ ban đầu lão chỉ bán tính bán nghi. Khi nãy lúc viếng mộ Diệp Hạ về, lão đi ngang qua đây và thấy Minh Thành đang ngồi một mình. Lão bèn lên tiếng gọi thử. Nhưng lão không ngờ Người thanh niên trước mặt lại chính là mối oan gia trái chủ năm xưa. Lão lại càng không ngờ hắn ta biết tất cả chuyện lão đã giết và đánh cấp đầu của Diệp Hạ. Lão quá sợ hãi, chẳng cần đèn đuốc gì mà cứ thế cắm đầu chạy trên con đường đê trơn trượt. Bên thành sau khi nhìn thấy đổ mạnh, sợ hãi bỏ chạy đi thì cũng mỉm cười chua chát. Ngoài hù dọa một chút cho lão sợ, anh quả thật cũng chẳng thể làm được gì khác hơn. Minh Thành quay trở vào nhà Và kể lại những chuyện vừa rồi cho đám bạn nghe Ai cũng có những suy nghĩ riêng Chỉ có Linh Là cảm thấy hơi nhẹ nhẫm Bởi vì cô đã gỡ bùa trước nhà của lão đổ mạnh rồi Có lẽ chỉ trong đêm nay thôi Lão sẽ bị dịp hạ tới đồi mạng Linh cũng không biết cô làm như vậy có đúng hay không Nhưng oan có đậu Nợ có chủ Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây Ân oán của lão đổ mạnh Mình thẳng và vong hồn của Diệp Hạ. Có lẽ phải để cho họ đối mặt với nhau mà tự giải quyết thôi. Đêm dần trôi đi, Minh Thành không tài nào ngủ được. Anh nằm lăn qua lăn lại, trong đầu luôn nghĩ tới Diệp Hạ. Diệp Hạ, giờ em đang đâu chứ? Tại sao đêm nay lại là đêm cuối cùng của em chứ? Càng nghĩ đến Diệp Hạ, Anh lại càng điên cuộn muốn đi tìm cô Minh Thành nhẹ nhàng đứng dậy trở khỏi nhà Anh chạy tới bãi lúa đơm đớm Rồi cất tiếng gọi Dịp Hạ Em đâu rồi Em có ở đây không Dịp Hạ Thành cứ tha thiết kêu tên Dịp Hạ trong đêm Nhưng không có ai đáp lại Trong đầu anh chật nghĩ đến lời Dịp Hạ nói lúc tối Cô sẽ báo thủ Anh tức tóc trẻ đám lúa chạy nhanh đến nhà ông Đỗ Mạnh. Thảo Linh cũng vốn đang trầm trọc suy tư. Khi thấy Minh Thành trở khỏi nhà, cô đoán biết anh đi tìm dịp hạ. Sơ Thành gặp chuyện, Linh liền gọi đám bạn và hai tuấn, rồi cả bọn cùng đi theo. 11 giờ đêm, tại nhà ông Đỗ Mạnh. Không gian vốn phải yên tĩnh, nhưng bây giờ tràn ngập những lời cầu xin vang nài đầy sợ hãi lại nói từ lúc gặp Minh Thành trở về, tâm lý của Đỗ Mạnh đã không ổn rồi. Lão cứ lẩm lét lại nhốt mình trong phòng không cho ai vào. Đến khuya, bà Hiền thấy lo nên lấy chìa khóa dự phòng vốn chưa bao giờ xài tới để mở cửa ra xem. Thì thấy lão đã nằm trên giường từ khi nào. Bà tiến tới định kéo mền cho lão thì đột nhiên lão la lên. Tránh giờ tàu ra, ma ma, tránh giờ tàu ra. Ông Hiền à, Ờ, ông bị gì vậy? Bà không ngừng lay gọi chồng, nhưng lão Phạm Hiền hay nói đúng hơn là đổ mạnh bây giờ như một người mộng du. Toàn thân trùng rẫy, mồ hôi đổ ra đầm đìa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói xin tha. Bà Úc Hiền đương nhiên không hề hay biết, trong cơn ngủ say, tiềm thức của ông ta đã bị đưa vào giấc mơ về một hồi ức mà cái đời này ông ta chưa bao giờ quên lãng được. Chính lúc này, Lão Đỗ Mạnh không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ngay một động lúa. Nhưng không phải một mình lão đứng đó, mà còn có thêm một người khác đang đứng quay lưng về phía lão. Lão cảm thấy người này rất quen thuộc. Lão tiến tới gần, rồi dùng tay chạm vào người kia. Cái người đó quay lại, thì lão sững sờ đi. Bởi đó là một cô gái có mái tóc ngang vai. Trên người mặc một bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen. Bên tóc mai còn cài một bông lúa quen thuộc. Ừ, dị, dịp gì pha? Một dịp hạ với gương mặt xinh đẹp, cộng thêm nụ cười ngọt ngào ma mị đến chết người. Nhưng đôi mắt thì căm hận nhìn về phía Đỗ Mạnh. Dịp hạ bái lalla tới chỗ lão ta đang đứng. Cô gằn giọng, thốt lên từng chữ như âm phong từ địa ngục thổi về. Đồ mạnh. Tên ác nhân. Chả đầu lại cho tao. Má, má đánh sao tao đã? Má. Càng tới gần, Diệp Hà dần biến thành một thân ảnh không có đậu. Phần cổ bị cắt đâm xuống, máu da thịt bầy nhị, máu rỉ ra, chảy xuống nhuộm thẫm bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen thơ mộng. Lão Mạnh lúc này đã sợ hãi thấy cực độ, nhưng lão không thể cử động được. Lão đành đứng im, kêu gào loạn xạ. Ở bên ngoài, bà út vợ lão thấy chồng cứ quơ tay múa chân, gào thét lên như vậy thì lo lắng lắm. Bà cố sức tác thật mạnh mấy cái vào mặt lão. Có vẻ như cơn đau từ thể xác đã giúp cho lão thoát ra khổ được giấc mơ. Lão ngồi bật dậy, tinh thần ngơ ngác hoảng sợ nhìn quanh phỏng. Lão không còn thấy Diệp Hạ nữa, nhưng vẫn luôn có một cảm giác, có một đôi mắt ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mình. Bà hiện cứ ngồi đó luôn miệng hỏi han, nhưng lão đổ mạnh cục cằn, quơ tai không cần bà quan tâm. Rồi lão tự mình ngồi dậy đi vào trong nhà tắm rửa mặt. Lão cứ xả nước rửa mặt liên tục, không mong mình có thể tỉnh táo trở lại. Trong lúc cúi mặt xuống cái thau đầy nước, Lão đột nhiên cảm giác như có ai đó bên dưới đáy thau đang nhìn ngược lại mình. Lão chưa kịp ngẩn linh thì lập tức đập vào mắt lão là hình ảnh gương mặt đầy máu me. Hai hốc mắt chảy tràn ra hai hàng máu tươi. Miệng cô không ngừng cười lên man rợ. <cười> Trả mạng lại cho tao. Trả đậu cho tao. Cái gì hả? Không, không. Lão Đỗ Mạnh cố gắng trồi lên khỏi mặt nước. Sở Hải ngồi lết dưới sàn phòng tắm. Diệp Hạ lập tức hiện ra ngay bên cạnh, không ngừng la hét đòi trả đồ. Lão chắp tay lại lấy lại để, miệng không ngừng van xin. "Diệp Hạ, em đừng hầu giả anh nữa. Anh thương em mà, Th tha cho anh đi em mà." Nhìn những lời tự tán xác nhân đã giết mình, Diệp Hạ tức tối oán hận. Cất giọng âm u lạnh lẽo, Càng làm tên Đỗ Mạnh trung sợ hơn Mày thương tao Mà mày giết tao Mày giết cả chồng tao Cho mày chặt đầu tao Đỗ Mạnh Mày phải trả mạng cho chúng tao Đỗ Mạnh Tên giết người Dịp Hạ gào lên Rồi bay đến Lão Đỗ Mạnh sợ hãi Cố lê lết đứng dậy Chạy ụ ra khỏi phòng tắm Lão vừa chạy ra thì chạm phải bà Út. Thấy lão đi vào đã lâu mà chưa trở ra, bà lo lắng mới đi vào xem thử. Lão Mạnh xô bà Út qua một bên, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Đằng sau vẫn nghe vang vẳng tiếng của Diệp Hạ gào thét oán thán đòi lại cái đầu của mình. Tất cả những hình ảnh khớm kiếp và lời nói của Diệp Hạ, đương nhiên chỉ có một mình lão Đỗ Mạnh nghe và nhìn thấy thôi. Bà Út thấy chồng mình hành động kỳ quặc, thì cũng hoang mang lắm. Bàn chạy theo nếu lậu lại, sốt ruột mà hỏi. "Nè, ông rốt cuộc là bị sao vậy? Tôi nghe ông la hét bên trong đó. Sao mình mấy ông ước nhảy phớt vậy?" À, ông Hiền. Lão lúc này hoảng sợ đến nỗi không nói nên lời. Lão chỉ đứng đó, nhìn bà Út với gương mặt xanh trắng. Chậc mặt lão bây giờ, dường như bà Út đã biến thành diệp hạ. Láu chợt thấy bà ta tép vào mặt mình. Đổ mạnh. Trả mạng lại cho tao. Quá hoảng sợ, lão bạn điên cuồng sinh tâm ác. Lão đưa tay tra bóp lấy cổ của người trước mặt. Diệp Hà vẫn cười chế giễu như triều tức. Lão đố mạnh càng điên tiết bóp mạnh hơn. Lão vừa bóp vừa gằn lên. Mày mày chết đi, mày dám ám tao sao? Tự giết mày. Diệp Hà lúc này không ngừng khiêu khích, cô cười lên mang dạy. <cười> Mày bóp tao chết đi. Bóp mạnh nữa đi. Mày đã giết bao mạng người rồi. Có giết thêm nữa thì đâu có sao. Bóp đi. Bóp mạnh lên. Đấu mạnh không còn biết gì nữa, ngoài những lời khiêu khích của dịp hạ. Lao dồn hết sức vào hai bàn tay, cố gắng muốn bóp cho cái miệng kia im đi, đừng nói nữa. Bà Hiền đang cố gắng giãy giụa để không thoát khỏi bàn tay cứng trắng mạnh bảo của chồng. Thế nhưng sức bà yếu hơn nên cố gắng chẳng được mấy phút, bà dần buông tay, hơi thở cũng bắt đầu yếu đi. Kương mặt bà tụ máu tím tái, hai mắt trợn ngược lên, cái miệng cứ há ra, cố hớp lấy những hơi cuối cùng. Đến lúc này thì như được tắt đi ảo giác, Đỗ Mạnh mới nhận ra, người mình bóp cổ nãy giờ chính là người vợ cam chịu nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua. Chứ chẳng phải là dịp hạ nào cả. Lão dù một đời này chưa từng yêu thương bà Út, nhưng lão cũng biết những gì mà bà làm cho mình. Đột nhiên sự ân hận dâng lên trong lòng, lão vội vã buông tay ra. Thế nhưng bà Út đã chẳng còn sự sống, cái đầu bà ngẹo sang một bên, cả thân người bà lập tức đổ trầm xuống đất. Mẹ, mẹ ơi, ông ông làm gì mẹ tôi vậy? Phạm Trung cùng với những người em ở phòng kế bên, nghe phòng cha mẹ mình không biết có chuyện gì mà ồn ào, nên ba người bọn họ mới chạy ra xem. Vừa ra tới nơi thì thấy lão đã bóp chết mẹ mình rồi. Phạm Trung không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh lao lên túm lấy đổ mạnh mà lắc mà gào thét. Nhưng giờ đây lão đã như một khúc gỗ, chẳng có thể phản ứng nào chống trả được. Cứ vậy mặc cho con trai ra sức dậy vò Lão không còn lời nào để nói, ngoài việc đứng trợn mắt ra, nhìn người vợ của mình nằm chết dưới sàn, nhìn con chỉ trích mình, và nhìn nụ cười hả hê thỏa mãn của Diệp Hạ đang đứng ở một góc nhà. Rồi lão ta mất trí, điên loạn la hét, chạy ra khỏi phòng để không phải thấy cô ta nữa. Nhưng chạy chưa được bao xa, thì lão đã vấp chân, té lăn từ cầu thang xuống nhà dưới. Một tiếng bịch rất lớn vọng lên phía trên lầu. Hai đứa con còn lại chạy xuống, thì thấy Đỗ Mạnh đang nằm dưới sàn nhà đầy máu. Lão bất động đưa ánh mắt nhìn về phía hai con. Trong ánh mắt của lão, không phải là sự cầu cứu, mà là sự sợ hãi. Bởi đứng phía sau hai đứa nó, phía đầu cậu thanh là Diệp Hạ, với một nụ cười xinh đẹp ngài nào, nhưng đầy căm hận. Phạm Thái với Phạm Quỳnh nhìn xuống, thấy ba mình trên lên một tiếng rồi im mặc đi, thì hốt hoảng vô cùng. Tuy lão ta vùi ra tay giết chết mẹ mình, nhưng thấy ba nằm trên vũng máu, cả hai đều không chịu được. Quân chạy xuống đỡ ba mình dậy, thì ông đã không còn thở hay cử động được nữa. Lúc này bên ngoài có một người chạy vào trong. Người đó là một thanh niên cao ráo đẹp trai, đó chính là Minh Thành. Cái vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Minh Thành dù biết trước, nhưng vẫn ngạc nhiên mà thốt lên: Ông Đỗ Mạnh. Rồi anh nhìn thấy Diệp Hạ ở phía trên cầu thang. Cô đứng đó mỉm cười với anh, chỉ tay vào căn phòng sáng đèn duy nhất trên lầu, rồi thân ảnh cô dần dần biến mất đi. Minh Thành ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì bên ngoài lại có một đám người chạy vào. Đó là Thảo Linh, Hải Tuấn và ba người bạn. Thấy tình cảnh trước mắt, liền nhanh chóng bảo Hải Tuấn gọi điện báo cho cảnh sát. Chỉ nửa giờ sau, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và hỏi từng người có mặt để điều tra. Từ nhà chính bà Đức con của hai người chết thuật lại toàn bộ sự việc, rằng ba mẹ họ cãi nhau, ông bóp cổ bà tới chết, rồi té lầu tự vong. Nhưng cơ quan chức năng vẫn rất thắc mắc về sự có mặt của nhóm người Thảo Linh và Minh Thành ở đây. Bọn họ cũng thành thật khai ra nguyên nhân, còn kể tường tận về câu chuyện hồn ma dịp hạ. Thế nhưng có vẻ bên công an cho là chuyện hoang đựng, không tin tưởng lắm. Nhưng các cháu vết ở hiện trường đều không có một chút xíu nào liên quan tới nhóm người này. Thế là người ta cũng dần đóng lại vụ án trong mấy ngày điều tra. Vì cả hung thủ cùng với nạn nhân đều đã chết rồi. Ba anh em Phạm Trung, Phạm Thái và Phạm Quỳnh trở thành mồ côi chỉ trong một đêm. Họ vô cùng đau xót. Vì đã nghe qua câu chuyện mà nhóm người cô Linh kể với cảnh sát, họ cũng dần hiểu về mối quan hệ phức tạp giữa Minh Thành với người cha bạc ác của mình. Tuy đều là những người trẻ tuổi, nhưng họ rất tin vào Tâm Linh. Đối diện với Minh Thành, họ cảm thấy chợ khổ thiện vô cùng. Bên phía nhóm người Thảo Linh cũng không quản ngại, tất cả đều ở lại phụ giúp bà Nem lo ma chay, tang lễ cho hai người đã nằm xuống. Sáng ngày hôm sau Lễ phát tan được thông báo Họ hàng hai bên nghe báo tin Cũng có mặt đầy đủ Ba người con quỵ trước quan tài của cha mẹ Đeo khăn tan trắng Để làm lễ tụng kinh Đốt những nén hương cuối cùng cho họ Tan lễ chỉ trong vòng một ngày Là đưa đi chung cất ngay Lo tan lễ cho vợ chồng ông Hiền xong xuôi Tì trời cũng sập tối Thành với mọi người tạm biệt ba anh em Giờ quay bước về nhà. Trên đường đi, Minh Thành chợt nhớ đến ám hiệu mà Diệp Hà cho anh thấy lúc ở nhà của lão Đỗ Mạnh. Anh biết cô muốn anh vào trong căn phòng đó. Anh bèn kêu mọi người về trước, còn mình thì quay trở lại căn nhà vừa làm xong hai cái đám ma một lúc kia. Minh Thành gặp Phạm Trung và nói dối rằng trước khi mất, ông ấy muốn giao cho anh một món đồ ở trong căn phòng đó. Phạm Trung đang đau buồn cũng không nghi ngờ, liền để cho Minh Thành đi vào trong căn phòng, luôn khóa cánh cửa của chặt. Thành thuận lợi vào được bên trong. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở chỗ một cái hộp gỗ được đặt ngay ngắn trên cái kệ sách sắt tường. Lúc này không hiểu sao, anh lại vô cùng xúc động khi thấy cái hộp đó. Anh linh cảm được cái đầu của Diệp Hạ đang nằm bên trong. Minh Thành chậm rãi tiến tới, Cầm lấy mở hộp ra Và thứ bên trong Làm cho Phạm Trung ở cái bên á khẩu đứng hình Vậy mà Minh Thành lại không hề sợ hãi Chỉ thấy thương xót Hai hàng nước mắt anh chợt tuôn rơi Anh nghẹn ngào nói trong đau đớn Dì bà Tâm nguyện của em Cũng đã hoàn thành rồi Thành cáo tự ba anh em Phạm Trung ra về Trên tay ôm theo cái hộp gỗ Cả ba anh em giờ đây đã biết Thứ cha mình luôn cất giấu mấy chục năm nay Thực chất không phải vàng bạc cho báo gì cả Mà là một cái đầu lâu Cũng chẳng rõ tư vị gì Chỉ có thể im lặng Nhìn theo bóng lưng tất thiệu của Thành Mà kẻ thợ dài Ngày hôm sau nữa Thành cùng đám bạn của mình Đem theo cái hộp gỗ ra mộ của Diệp Hạ Họ làm một mâm lễ đơn giản Rồi đào ở đầu huyệt một cái lỗ trong cái hộp đựng đầu của Diệp Hạ Súng, coi như giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Lúc này Diệp Hạ hiện ra. Lần này tất cả mọi người đều thấy được cô. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Một nét đẹp ngây thơ thuần khiết như những bông lúa triệu hạt. Giờ đây cô đã có đủ thân hình mà gặp mọi người. Không còn là một bóng ma không đầu nữa. Thành trong lòng buồn lắm. Vì từ bây giờ không gặp lại được Diệp Hạ nữa, nhưng anh cũng vui, vì cô đã có thể thoát khỏi cái vòng hận thù lẫn quẩn. Kiếp này cô đoán thọ quá sớm, lại tồn tại trên trần gian là một bóng ma không đậu. Nhờ ông lượng ngày đó giao hiện, mà giờ đây cô cũng có thể được siêu thoát, không còn làm kiếp bóng ma vất vưởng. Cũng gặp được người chồng kiếp trước của mình, sau mấy chục năm thương nhớ đợi chờ. Thanh nhìn theo bóng dáng đã tan biến của Diệp Hạ, mà hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được làm chồng của cô ở một kiếp khác trọn vẹn hơn. Thời gian dần trôi qua nhanh chóng. 3 năm sau, lúc này Minh Thành từ Sài Gòn quay về mảnh đất quê với những bông lúa triệu hạt này, bởi vì hôm nay là ngày cưới của Linh và Tuấn. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, Cuối cùng thì Tuấn cũng được Thảo Linh nhận lời. Một đám cưới linh đình nhất xứ diễn ra. Một màn rước dâu tuyệt đẹp đậm chất miền Tây. Trong 10 người bưng tráp thì bên đàn trai có tới 4 người rất quen thuộc là Kiệt, Hiếu, Phạm Trung, Phạm Thái. Còn bên đàn gái có Hồng Phương và Phạm Quỳnh. Hai ai cũng hân hoan hớn hở, vui vẻ vô cùng. Bà ba sương mẹ của Linh nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Khi nhìn thấy con gái của mình xinh đẹp trong tà áo dài cô dâu rực rỡ, đi bên cạnh là anh con trẻ bảnh bao, hiền lành, chịu thương chịu khó của bà. Dàn nhạc cứ sập xình lên đĩnh. Mọi người bắt đầu hô reo chúc phúc cho Tuấn với Linh. Thấy hai vợ chồng họ tình tứ quá, ai cũng xè ra một tiếng, cho làm hành động như nôn mửa. Rồi ai cũng tự tan ra, đi tiếp khách phụ cho bạn mình. Giác Kiệt với Phạm Huỳnh ngồi ngay cổng trà vào ghi tiếp mời với phong bì cho khách. Nhìn từ xa, khắc hẳn người ta cũng hiểu rằng họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau. Sau biến cố của gia đình năm đó, Kiệt đã lần laa làm quen và ngỏ lời với Phạm Huỳnh. Quân thấy Kiệt cũng thật dạ nên cũng nhận lời đồng ý qua lại tìm hiểu. Ngoài Kiệt với Huỳnh, thì Phương và Phạm Trung cũng thành một đôi có lẽ do thấu hiểu được nỗi đau mồ côi mất cha mất mẹ nên họ sớm gắn kết, thấu hiểu và muốn ở bên cạnh nhau. Hiếu và Thái thì hiện tại vẫn đang độc thân. Họ cũng không lấy gì làm phiền lòng bởi họ vẫn cảm thấy yêu quý cuộc sống tự do thoải mái chứ muốn bị mối không cùng nào xiển xịch cả. Cuối cùng cũng đến tiết mục hào hứng nhất, lúc cô dâu nếm hoa, ai cũng đứng ra xà, cố gắng giành bó hoa để tặng cho đối phương. Nhưng cú ném lại không trúng ai hết, chỉ rơi trúng vào một người thanh niên cao ráo, mặc bộ áo sơ mi trắng, bên ngoài là một cái vest đen vô cùng bảnh bao. Người vô tình bắt được hoa không ai khác là Minh Thành. Anh cũng ngỡ ngàng, vốn dĩ từ đầu anh không hề có ý định muốn bắt được nó, bởi vì anh biết tặng cho ai bây giờ. Trong khi người anh vương vấn mấy lâu nay giờ đã không còn trên dương thế nữa. Mọi người đều ngỡ ngàng và bất ngờ trước sự xuất hiện của Minh Thành. Bởi từ sau cái ngày xảy ra biến cố nơi gia đình của ông Phạm Hiền, Minh Thành ra nước ngoài du học và ở bên đó quản lý một phần công việc kinh doanh của gia đình. Anh và bạn bè vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thảo Linh cũng có thông báo về đám cưới của mình, nhưng cô cũng không mấy hy vọng rằng anh sẽ có mặt kịp. Bởi vậy, khi vừa nhìn thấy Minh Thành, Thảo Linh đã cười tươi như hoa. Cú reo lên. Tao tưởng mày công việc giữ đám cứ được chứ. <cười> bạn thân của tao mà, xong về được. À, nè nè, đây về rồi á, thì ngồi với bạn đi. Dễ lâu rồi không có gặp. Nhìn mày bảnh thiệt á. Ừ. Mà lát nữa tao quay lại ngồi bạn được không? Giữ thông tới một nơi. Liên hiểu ngay là anh muốn đi đâu. Liền vội vẻ gật đầu. Cho lập tức bị mọi người kéo đi chúc tụ. Anh cũng chào đám bạn thân mấy câu, rồi một mình quay ra cánh đồng, đi tới mộ của Diệp Hạ. Thắp lên mộ cô một nén nhang. Thành đưa mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa bạc ngàn dịu mát. Nơi đó, anh và cô ấy đã từng vui đùa rất hạnh phúc. Trầm tư suy nghĩ miên man, Minh Thành chợt nhìn vào bó hoa của cô dâu lúc nãy, rồi khẽ lẩm bẩm. <cười> người ta chụp hoa tặng cho một người kia, Bây giờ tôi có ai đâu mà tặng nữa chứ. Tẫn bỏ đi thôi. Xin lỗi mình nghe hoang. Nói xong, anh vứt ngược bông hoa ra sau đậu. Nhưng khi vừa ném khoảng vài giây, anh nghe giống như có ai đó đã chụp được bó hoa. Có giọng càng nhằn của một cô gái vang lên. Ừ, bó hoa đẹp vậy mà nở đến nào anh quan bỏ chị. Lãng phí quá đi. Hay là À, anh gì đó ơi, anh có thể cho tôi bó hoa này được không? Thành chợt nhiên cảm thấy một giọng nói sao thân quen quá. Trong lòng khắp khởi lên một tia hy vọng. Bèn quay người lại và sững sờ. Cô gái trước mặt kia. Dịp hả? Là em phải không? Quý tính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Bóng ma không đầu Của tác giả Lâm Thu Sương Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau Chúc quý tính giả một đêm ngon nhất